Nhậm Phong giơ tay vung lên. Ầm ầm ầm. Thật lớn khương lan giới chợt rung động lên, không cần thiết một lát công phu, liền thu nhỏ lại tới rồi lớn bằng bàn tay, tới rồi nhậm phong trong lòng bàn tay. Chợt xé trời trảo vung lên. Quỷ đầu sơn trên không, không gian cái khe đột nhiên xuất hiện. Nhậm Phong nhấc chân bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở không gian cái khe bên trong. Hắn chuyến này mục đích, tự nhiên là vì từ yêu giới bên trong tiếp ra hướng sống lại đám người. Phía trước vì tránh cho thiên đình chú ý, Nhậm Phong mới mệnh lệnh yêu giới mọi người ở yêu giới nhập khẩu chờ. Hiện giờ có khương lan giới, bầu trời những cái đó thân phận, tự nhiên sẽ không nhìn ra cái gì manh mối. Qua đại khái không đến 5 phút, Nhậm Phong liền đi mà quay lại. Khởi. Nhậm Phong trong tay, khắp cái ơn tuyệt. Thử tiêu lôi loại trận xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Vốn dĩ bầu trời trong xanh, khoảnh khắc chi gian mây đen răng đầy, đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao phủ. Như vậy, thượng giới liền nhìn không ra cái gì manh mối. Nhậm Phong nâng nâng đầu, thầm nghĩ trong lòng, tử tiêu thần lôi là thế gian năm đại lôi loại chí nhất. tuy rằng luận khởi uy lực không bằng huấn độn thần lôi căn nguyên, nhưng là ở phía trước chút thời gian, nhầm phong ngoại ý muốn phát hiện. nay tử tiêu thần lôi thế nhưng cùng luyện thần động thiên giống nhau, có thể che đậy thượng giới nhìn trộm. tử tiêu thần lôi dày đặc cú ám, không thể nghi ngờ thành một cái lao không thể tuổi cái chán. đừng nói là thượng giới tiên thần nhóm thần thức, liền tính là có được thiên phú thần thông thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Cũng mơ tưởng nhìn đến quỷ đầu sơn hướng đi. Nhìn đến đỉnh núi có như vậy dị tượng. Quỷ đầu sơn tiểu yêu nhóm, không khỏi sôi nổi xuống tới. Mậu khải đám người, cũng vội vàng đi tới nhậm phong trước mặt. Chủ nhân, lại có cái gì mới mẻ hảo ngoạn ý nhi? Mậu khải trong tay phủng tiểu bạch dương, cười ha hả hỏi. nhậm phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, theo sau trong tay khắp cái ấn tuyệt. Khương lan giới chặt chẽ đại môn, tức khắc mở ra. Cho các người giới thiệu vài người. Đại gia về sau. Đều là thi vương điện đồng môn, nhất định phải cho nhau chiều ứng mới là Cùng với nhậm phong thanh âm, Khương lan giới đại môn bị mở ra. Trong khoảnh khắc, Khương lan giới bên trong, truyền ra mấy đạo cường đại hơi thở. Không chỉ có như thế, còn có một trận làn gió thơm, từ Khương lan giới trung thổi quét mà ra, làm nhân tình không tự kìm hãm được biểu tình một trận, vui vẻ thoải mái. Cường giả. Đều là cường giả hơi thở. Kim giáp đám người trong mắt, chợt hiện lên một mặt kinh ngạc. Bà Năng Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nhậm phong. Chủ nhân lại từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy cường giả. Vừa rồi chủ nhân nói, này đó cường giả đều là ta quỷ đầu sơn huynh đệ. Ngoan ngoãn. Lại có nhiều như vậy cường giả trợ trận, ta quỷ đầu sơn thực lực, lại tăng cường một mảng lớn A. Chỉ cần từ hơi thở cảm thụ, này đó cường giả nhóm thực lực, tuyệt đối không dung khinh thường. Bất quá ta còn là rất tò mò, những cái đó làn gió thơm đến tuột cùng là từ đâu bay tới, hình như là nữ nhân hương vị. Kim giáp đám người cùng tiểu yêu nhóm, sôi nổi trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Bất quá ở bọn họ trong mắt, lại ẩn chứa khó có thể miêu tả kích động. Nhầm phong đi tranh yêu giới, liền mang về tới nhiều như vậy cường giả. Hiện giờ có nhiều hơn cường giả tỏa chấn. Quỷ đầu sơn thực lực tuyệt đối giống như làm hỏa tiễn giống nhau, bay nhanh dâng lên. Thực mau. Khương lan giới bên trong, xuất hiện vài đạo bóng người. Trước hết đi ra, là hướng thị huynh đệ. Kim giáp hơi hơi sừng sốt. Ánh mắt tức khắc hội tụ ở hướng thị huynh đệ trên người. Ân, Không có linh hồn! Hay là... Là hút máu một mạch cương thi. Hiểm là cương thi một mạch biến chủng, đối với linh hồn càng là có độc đáo nghiên cứu. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, huynh đệ hai người căn bản không có linh hồn. Hơn nữa bọn họ trên người âm sát hơi thở, còn có nhàn nhạt huyết khí. Kim Giáp tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hai huynh đệ bản thể. Các vị! Về sau ta huynh đệ hai người còn dựa vào đại gia nhiều hơn chiếu cố. Làm huynh trưởng hướng trời phù hộ đối với mọi người nói. Theo sau, bọn họ huynh đệ hai người, cũng cảm nhận được kim giáp tồn tại. Đều là cương thi một mạch. kia một cổ mạc danh thân thiết cảm, không thể nghi ngờ là sinh ra đã có sẵn. Huynh đệ hai người ở cùng những người khác đánh xong tiếp đón lúc sau, liền chủ động đi tới kim giáp bên người đứng thẳng. chương 442 10 vạn yêu tộc. Đệ tử cảng, Bọn họ hai cái, ít nhất có hoàng cấp cương thi thực lực. Gần gũi quan sát lúc sau, kim giáp thực mau hạ định luận. Dù cho là ít khi nói cười kim giáp. Ở biết vương thị huynh đệ thực lực lúc sau, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hào ra hỏa, thật không nghĩ tới, cương thi một mạch thế nhưng còn tồn tại loại này cao thủ. Vốn dĩ cho rằng trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, mạnh nhất cương thi hẳn là chính là ta cùng hứa biển oánh Chính là hiện tại, chúng ta so với hai vị này huynh đệ, chỉ sợ vẫn là yếu đi. Thật không biết chủ nhân là từ đâu lưới tới nhiều như vậy cao thủ. Kim Giáp trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, phải biết rằng phía trước Nhậm Phong đối với cương thi một mạch cấp bậc là đã làm một lần nữa phân chia ở độ kiếp kỳ dưới thống nhất đều là phi cương đỉnh, nhưng là độ kiếp kỳ trở lên cương thi cấp bậc sớm bị một lần nữa định nghĩa hoàng cấp cương thi là cái gì thực lực tuyệt đối có thể so với Thái ớt Kim Tiên cảnh giới cao thủ hướng hồ trời phù hộ cùng hướng sống lại đều là hút máu cương thi chung một thế hệ cương thi là cương tổ tướng thần trực hệ hậu duệ. Nếu tiếp tục tu luyện nói, dựa vào tướng thần lưu lại kia một giọt tinh huyết, hai người nhất cử đột phá hoàng cấp cương thi cũng không phải không có khả năng. Cho đến lúc này, bọn họ huynh đệ hai người, tuyệt đối có thể ngạnh hám đại la kim tiên. Nghĩ đến đây, kim giáp trong mắt hiện lên vui mừng rất nhiều, ẩn ẩn mang theo một tia cô đơn. Hắn sở dĩ vui mừng, là bởi vì cương thi một mạch, lại nhiều hai cái cao thủ. Có hương thị huynh đệ phụ tá nhập phong, cương thi một mạch tất nhiên có thể thực hiện xưa nay chưa từng có hương thịnh. Nhưng là, Kim Giáp cô đơn nguyên nhân ở chỗ, hai huynh đệ thực lực, thật sự là quá cường. Phía trước vứt bỏ nhậm phong không nói, sức chiến đấu còn tính không có trở ngại cương thi, tuyệt đối siêu bất quá năm ngón tay chi số. Kim Giáp cùng Hứa huyền Ánh đều xem như cương thi trung biến chủng. Kim Giáp thực lực, nếu tế ra thái cổ thập hung tàn hồn nói, sức chiến đấu cũng gần có thể so với Thiên Tiên đại viên mà thôi. Mà Hứa Huyền Hánh tuy rằng so Kim Giáp hơi cường, nhưng cũng nhiều nhất có thể phát huy ra kim tiên lúc đầu thực lực. Bất quá luận khởi đối linh hồn nghiên cứu. Quỷ đầu sơn thượng chỉ sợ không ai, có thể siêu đến quá kim giáp. trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài. Có thể tính thượng không tồi cương thi, cũng chỉ có thượng cổ chiến trường Trung Liêm Pha. Nhưng cho dù là Liêm Pha, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra vương cấp cương thi thực lực thôi. Ai? Ta cương thi một mạch, cao thủ vẫn là quá ít. Nghĩ đến đây, kim giáp không khỏi nặng nghề thở dài. Nhưng mà đúng lúc này. Nhầm phong hơi hơi vẫy vây tay, cười thần bí. Kim Giáp, không cần tự coi nhẹ mình. Ta nơi này, còn có một cái chuẩn bị ở sau, có thể trên diện rộng tăng cường thượng cổ chiến trường trung cương thi thực lực. Kim Giáp nghe vậy, tức khác thân mình chấn động, chủ nhân, lời này thật sự. Ngay cả hướng thị huynh đệ, nghe được nhầm phong nói cũng sôi nổi dựng lên lốt thai. Rốt cuộc sự tình quan cương thi một mạch xuống lại. trừ bỏ trí lực chưa khôi phục hứa Huyền đánh ở ngoài, chỉ cần là cái ra đời linh trí cương thi, đều ước gì cương thi một mạch hương thịnh. Nhìn đến mọi người ánh mắt đều hướng chính mình trên người hội tụ. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, cười khẽ, "Kim Giáp, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi lúc ấy là như thế nào biến cường sao?" Kim Giáp nghe vậy, khẽ tao mày. Bất quá sau một lát, hắn liền rộng mở thông suốt. "Phệ quỷ, cắn nuốt quỷ hồn, ít nhất có thể tăng cường cương thi gấp 10 lần sức chiến đấu." Kim Giáp trong mắt sáng ngời, gõ nhịp nói, "Hắn nhớ tới phía trước đột phá thời điểm, chính là bởi vì cắn nuốt quỷ hồn. Bất quá cắn nuốt quỷ hồn, Đối với cương thi tới nói, cũng có nhất định nguy hiểm. Lúc ấy nếu không phải nhậm phong ra tay, kim giáp khả năng sớm đã bởi vì quỷ hồn phản vệ mà chết. Bất quá, đúng là bởi vì nhậm phong lúc ấy cấp kim giáp quán trú một tia cương thi căn nguyên chi khí, lúc này mới làm kim giáp nhất cử lột sắc thành hiểm, trở thành cương thi một mạch bên trong, số lượng không nhiều lắm biến chủng trí nhất. Nhậm phong nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Cắn nuốt quỷ linh, chỉ là trong đó một loại phương pháp. Chúng ta tuy rằng không phải hút máu cương thi một mạch nhưng là đồng dạng lưu giữ hút máu năng lực. Vô luận là tu giả huyết, vẫn là yêu tộc huyết, thậm chí là thiên sứ, thần Phật nhóm huyết, đối với cương thi tới nói, đều là đại bổ chi vợ. Nói tới đây, nhầm phong hướng về phía sau khương lan giới một lóng tay, tại đây khương lan giới bên trong, còn giam giữ 10 vạn yêu tộc. chương 443 một giới chi chủ. Trừ bỏ yêu giới người, còn có phong linh nhi ở ngoài. Những người khác nghe được lời này, trong ánh mắt, cũng đều tràn ngập hoảng sợ. 10 vạn yêu tộc. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, quỷ đầu sơn người trên thêm lên, cũng gần bất quá 2 vạn dư. Trong đó một vạn, là quỷ đầu sơn phụ cận thành tinh thụ yêu, còn có quy thuận bản thổ yêu tộc. Mặt khác một vạn, còn lại là vai hề từ hoa quả sơn mang lại đây hầu yêu. Tuy rằng vâng chịu thà thiếu không đầu nguyên tắc, quỷ đầu sơn thượng tiểu yêu nhóm sức chiến đấu tuyệt phi giống nhau tu sĩ cùng yêu tộc có thể so. Nhưng là, nhầm phong vầy vây tay liền mang đến 10 vạn chi chúng, cũng đủ làm mọi người khiếp sợ. Phong Linh Nhi nhìn đến mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, miệng trương tròn tròn, tức khắc che miệng cười. Này vẫn là những cái đó yêu tộc không biết tốt xấu, chiến đấu dư ba đánh chết không ít. Nếu không những cái đó yêu tộc ước chừng có trăm vạn chi chúng, trăm vạn chi chúng, Ta Thiên, này yêu giới cũng quá khủng bố đi. Này một trăm vạn yêu tộc, tuyệt đối có thể quét ngang huyền thế. Không nghĩ tới thế nhưng bị chiến đấu dư ba đánh chết, thật là đáng tiếc. Mọi người sôi nổi có chút tiếc hận thở dài. Nhưng mà nhân phong trong lòng lại không có nửa điểm dao động. Phải biết rằng, lúc trước, hắn là cho quá này đó yêu tộc cơ hội. trừ bỏ thiếu bộ phận yêu tộc nguyện ý quy thuận ở ngoài, đại đa số yêu tộc đều là dùng manh lưới. Này đó yêu tộc, nhậm phong tính toán một cái không lưu, toàn bộ phái đến thượng cổ chiến trường bên trong, đương cương thi nhóm trưởng thành chất dinh dưỡng. Mà ở lúc này, Mậu Khải có chút lòng còn sợ hay nói, chủ nhân, ngươi không phải là đem toàn bộ yêu giới yêu tộc đều tận diệt đi. Những người khác cũng tức khắc sôi nổi tò mò nhìn về phía nhầm phong. Nhầm phong cười khẽ không nói. Nhìn mọi người gấp gáp bộ dáng. Đứng ở Nhậm phong bên người Phong Linh Nhi cười duyên đứng dậy. Đâu chỉ là yêu tộc, hiện tại ngay cả yêu giới, cũng rơi vào sư phụ trong tay. Hiện tại, sư phụ hắn, chính là toàn bộ yêu giới chi chủ. Nói tới đây, Phong Linh Nhi quay đầu nhìn về phía nhầm phong, màu tím mắt to bên trong tràn ngập sùng kính. Một giới chi chủ. Chỉ cần là cái này thân phận. Liên đủ để cùng Tam Đại Thần Giới Thần Vương ngang nhau Mà phong linh nhi lại là sớm nhất đi theo Nhậm phong Hiện giờ, Nhậm phong có thể có như vậy thành tiểu Nàng làm sao có thể không tiêu ngạo Xôn sao Mọi người nghe vậy, nháy mắt toàn trường ồ lên Một giới chi chủ Ta thiên Liên tính là Tam Đại Thần Giới Thần Vương cũng gần là một giới chi chủ a. Ấn nói như vậy nói Hiện giờ ta thi vương điện Chẳng phải là đã cùng Tam Đại Thần Giới không phân cao thấp Lúc này mới mấy ngày Liên đuổi kịp tam đại thần giới, chỉ sợ không dùng được bao lâu, ta thi vương điện là có thể cùng thiên đình Linh Sơn gọi nhịp. Mọi người trên mặt, đều hiện ra mừng như điên thần sắc. Hiện giờ, tuy rằng thi vương điện gần so được với tam đại thần giới, nhưng là không cần quên. Vô luận là thiên sứ thần giới, vẫn là núi ố lìm tụ, lại hoặc là Asgard. Này đó thần điện cái nào không phải lắng động lại mấy ngàn vạn năm, mới có thể có như vậy thành kiểu. Chính là hiện tại, thi vương điện từ thành lập đến bây giờ cũng gần bất quá một tháng thôi. Như thế khủng bố trưởng thành tốc độ, đủ để cho mọi người không biết làm gì. Mà ở lúc này, kim giáp lại như suy tư gì, chủ nhân, vì cái gì không đem thi vương điện dọn nhập yêu giới bên trong. Mọi người nghe vậy, cũng đồng thời nhìn về phía Nhâm Phong. Ngay từ đầu ta xác thật có quyết định này. Nhâm Phong cười khẽ nói, bất quá hiện tại Long Mạch sống lại, hiện thế thiên địa linh khí, muốn so yêu giới đầy đủ nhiều, ở thiên địa cấm chế chưa hoàn toàn tan vỡ phía trước. Vẫn là ở hiện thế bên trong phát triển tương đối thích hợp. Vốn dĩ ngay từ đầu, Nhậm Phong liền tính toán đem Thi Vương Điện cùng Thượng Cổ Chiến Trường dọn đến yêu giới. Cho nên mới không có trước tiên đem yêu giới người mang ra tới. Nhưng là hiện tại Long Mạch sống lại. Vì Thi Vương Điện có thể càng mau phát triển, Nhậm Phong mới đánh mất cái này ý niệm. chương 444 hút máu cương Thi một mạch ưu khuyết điểm. Đệ nhất càng. Long Mạch sống lại, sở mang đến. Không chỉ là thiên địa linh khí. Đồng dạng. Âm khí. Sắc khí cũng sẽ trở nên càng thêm nùng liệt. Trừ bỏ nhân loại tu hành tốc độ trở nên tiến triển cực nhanh ở ngoài, chủng tộc khác cũng đồng dạng như thế. Thiên địa cấm chế, là chế ước vạn vật cấm chế, tuyệt đối sẽ không thiên vị mẫu một chủng tộc. Này cũng liền ý nghĩa, kế tiếp không dùng được bao lâu. Toàn bộ Lam Tinh, sắp xuất hiện hiện các loại tu luyện giả trong nhà đua tiếng cục diện. Vô luận là tu sĩ, dị năng giả, thậm chí là yêu tộc, quỷ linh, đều có khả năng tỏa sáng rực rỡ trở thành một phương cao thủ, mà trải qua long mạch sống lại lúc sau, thượng cổ chiến trường bên trong thi sát khí chỉ sợ hiện tại đã nồng đậm tới rồi lệnh người giận sôi nồng nỗi. Hơn nữa nhầm phong tử yêu giới mang về tới chất dinh dưỡng, này đó cương thi hấp thu nồng đậm thi sát, lại luyện hóa yêu tộc tinh huyết, thực lực tất nhiên sẽ bay nhanh bạo trướng Hơn nữa, không cần quên, hiện giờ đạo thứ nhất thiên địa cấm chế còn chưa hoàn toàn chữa trị, trong thiên địa vẫn như cũ có không ít tử quỷ môn quan chạy ra tới ác quỷ. Hiện giờ địa phủ tuy rằng đã không sai biệt lắm ổn định ở cục diện, nhưng là mỗi ngày vẫn như cũ có không ít lệ quỷ từ các nơi quỷ môn quan chạy ra. Mà cương thi nhất tộc, ở ăn luôn lệ quỷ lúc sau, lực lượng ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nếu kế hoạch thuận lợi nói, chỉ sợ căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Nhâm phong dưới chướng cương thi, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều sẽ được đến bay qua tăng lên. Một tháng, nếu cho ta một tháng thời gian, cương thi một mạch, Tất nhiên có thể ngạnh hám 10 vạn thiên binh. Nhậm Phong tràn ngập tin tưởng nói. Nếu đặt ở phía trước, liền tính là có được cương thi tổ tông hệ thống, Nhậm Phong cũng tuyệt đối không có khả năng ở một tháng trong vòng, đem cương thi một mạch chấn hương đến như thế nông nỗi. Nhưng là hiện tại, Long Mạch sống lại lúc sau. Chuyện này, liền trở nên rất có khả năng. Thử nghĩ, hiện giờ Nhậm Phong chính là không chế 4 cái thượng cổ chiến trường. Này đó thượng cổ chiến trường âm khí mười phần, sát khí bức người thi thể trải qua vô tận 5 tháng mà không hủ. Hơn nữa Nhậm Phong hiện giờ đã đem này đó thượng cổ chiến trường cải tạo thành tuyệt hảo dưỡng thi nơi, này đó không có hủ hóa xác ước cổ, thi biến là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần là trường bình cổ chiến trường, liền có ước chừng 40 vạn thơi khô. Ở như thế thiên thời địa lợi bất luận cái gì dưới tình huống. Nhậm Phong sở yêu cầu, cũng gần là thời gian thôi. Chỉ cần thời gian vừa đến, này đó thơi khô, tất nhiên đều sẽ từ thổ tầng bên trong bỏ ra, biến thành cương thi nhất tộc Vì nhậm phong công hiến. Hơn nữa nhậm phong các loại thủ đoạn, yêu tộc tinh huyết cùng thi sát khí tinh dưỡng. Chỉ cần ngắn ngủn một tháng. Này đó cương thi, liền có thể phát huy ra cực cường sức chiến đấu. Phải biết rằng, liền tính là thiên đình bên trong 10 vạn thiên binh. Cũng ước chừng có 9 thành thiên binh, là thiên tiên cảnh tu vi thôi. Chỉ có thiếu bộ phận thiên tướng chi lưu, mới có thể tới địa tiên cảnh giới. Thiên đình bên kia, tuy rằng có na cha, nhị lang thần chờ siêu cường chiến thần. Nhưng là nhậm phong bên người Đồng dạng cũng có hướng thị huynh đệ trở cường lực cương thi. Tuy rằng hiện giờ, hướng thị huynh đệ thực lực cùng nhị lang thần na cha so sánh với, khả năng muốn nhược một ít. Nhưng là, không cần quên, bọn họ hai huynh đệ chính là hút máu cương thi. Hút máu cương thi bởi vì không có linh hồn nguyên nhân, căn bản không cần lo lắng một ít bình thường tu sĩ lo lắng sự tình. Bình thường tu sĩ, đối với linh hồn tu luyện, thậm chí so lực lượng tu luyện đều phải coi trọng. Bởi vì một khi lực lượng cấp bậc trên diện rộng siêu việt linh hồn cấp bậc Liên khả năng sẽ xuất hiện vô pháp khống chế thân thể tình huống, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ tan xác mà chết. Chính là huống thị huynh đệ loại này hút máu cương thi, lại không có linh hồn trói buộc. Chỉ cần cho bọn hắn đẳng cấp cao máu tươi, bọn họ liền có thể không hề cố kỵ tăng lên chính mình tu vi. Nhưng là đồng dạng, hút máu cương thi cũng có chính mình tệ đoan. Đó chính là tử duệ vô luận như thế nào tăng lên, đều sẽ không vượt qua phụ duệ thực lực. huống thị huynh đệ tuy rằng có thể không hề cố kỵ tăng lên nhưng là bọn họ đỉnh điểm ở ra đời khi cũng đã xác định. Mặc kệ bọn họ như thế nào tăng lên, cuối cùng cũng chỉ có thể so tướng thần thấp một cấp bậc. hướng hồ thị huynh đệ nếu lại phát triển tử dưới nói, bọn họ tử dưới, hết cả đời này, cũng chỉ có thể tu luyện đến so húng thị huynh đệ thấp một cấp bậc cảnh giới. Có thể nói, đây là hút máu cương thi một mạch ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Bất quá nói trở về, hướng thị huynh đệ liền tính chỉ có thể trưởng thành làm tướng thần dưới cao thủ cũng đủ để cùng Thiên Đình Linh Sơn những cái đó phần đầu chiến thần cân sức năng tài. Cấp nhập phong một đoạn thời gian phát triển, chỉ cần chuẩn thánh không ra, Thiên địa cấm chế liền tính hoàn toàn tan vỡ, Thiên Đình cùng Linh Sơn muốn động nhập phong, chỉ sợ cũng đến ước lượng ước lượng. Chương 445 đối đại ngươi tóc dài đến eo, ta cưới ngươi tốt không? Đệ nhị càng. Không cần thiết một lát công phu. Hôi quá quy vợ chồng, cũng đều từ khương lan giới bên trong đi ra. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, một trận làn gió thơm đột nhiên từ hương lan giới bên trong thổi tới. Ân, cái gì hương vị? Như vậy hương, hình như là nữ nhân hương vị. Không có khả năng đi. Này hay là chính là trong truyền thuyết mùi thơm của cơ thể sao? Liên tính là xử nữ cũng không thể hương đến nước này đi. Thật sự là quá thơm, hảo tưởng tắc la một ngụm. Một chúng ăn dưa tiểu yêu nhóm châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Bọn họ phát hiện, này không thể miêu tả thanh hương là từ hương lan giới bên trong truyền đến. Không khỏi sôi nổi nhìn về phía Khương Lan Giới. Sau một lúc lâu, Khương Lan Giới lôi vào, xuất hiện một đạo lại một đạo mạn diệu thân ảnh. Tuy rằng có quang mang che đậy thấy không rõ dung mạo, nhưng là chỉ cần là dáng người, liền đủ để cho một cái bình thường nam nhân phát cuồng. Sau mắt nhìn đi, ước chừng có gần ngàn danh nữ tử, đang từ Khương Lan Giới bên trong đi ra. Sau một lát, một đám có được huynh Thành chi sắc hồ nữ nhóm, liền ngoan ngoan đứng ở nhậm phong trên người. Bế Nguyệt Tu Hoa, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Ước trừng gần ngàn hồ nữ, cái đỉnh cái nhân gian tuyệt sắc. Úng ngụ. Úng ngụ. Trong lúc nhất thời, bốn phía chuyển đến từng đợt đại nuốt nước miếng thanh âm. Chủ nhân, nơi này chính là hiện thế sao? Hồ tộc trưởng lão nhìn nhìn bốn phía, đối với nhậm phong bài nói. Không tuổi, nơi này chính là hiện thế thi vương điện. Về sau tô thị nhất tộc, liền ở nơi này đi. Đến nơi các ngươi có cái gì yêu cầu, tìm tiểu vân liền hảo. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Tuy rằng hiện giờ hồ tộc đã nhận hắn là chủ, nhưng là Tô Thiển Vân, vẫn là hồ tộc thánh nữ. Về quỷ đầu sơn sự tình, nhậm phong luôn luôn là giao cho Tô Thiển Vân phụ trách, này hồ tộc giản xếp việc, tự nhiên cũng là như thế. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ thánh nữ đại nhân. Hồ tộc trưởng lão vội vàng cảm kích nói. Ở nang phía sau, một chúng hồ nữ, cũng đồng thời doanh doanh nhất bái, tinh xảo mặt đẹp phía trên tràn ngập kích động thần sắc. Tương truyền hiện thế linh khí loãng, nhưng là hiện tại xem ra. Thế nhưng so yêu giới còn muốn nồng đầm à. Nếu chúng ta ở chỗ này tu luyện nói, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ trên diện rộng gia tăng. Chúng ta tô thị nhất tộc tuy rằng không tốt với chiến đấu, nhưng là cũng có thể dùng bí pháp giúp được chủ nhân. Về sau chúng ta liền phải ở chỗ này định cư sao? Chủ nhân giống như cũng ở nơi này, thật sự là quá tốt. Chúng hồ nữ nhóm kích động nói, tuy rằng tô thị nhất tộc, không tốt với chiến đấu, nhưng là không cần quên. Này đó hồ nữ, tất cả đều là chính thống tô thị nhất tộc. Các nàng tu vi tuy rằng không cao, nhưng là mỗi mọc ra một cái hồ đôi, liền sẽ nhiều ra một loại đặc thù năng lực. Mà này đó đặc thù năng lực, là hoàn toàn tùy cơ. Nếu vận dụng thích đáng nói, sẽ khởi đến đại tác dụng. Nhìn này đó hồ nữ nhóm nhảy nhót bộ dáng. Sở hữu nam tính yêu tộc, đều không chấp mắt nhìn chằm chằm này đó hồ nữ nhóm, tựa hồ hồn đều phải không có. Mà nữ tính yêu tộc, còn lại là sinh ra một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Nhưng mà, vai hề trong mắt cũng lộ ra một bộ khinh thường nhìn lại biểu tình. Mậu Khải nhìn đến vai hề như thế, không khỏi hỏi: như thế nào? này đó hổ nữ nhóm khó coi sao? kém xa. các nàng ly trong lòng ta nữ bồ tát còn kém cách xa và dặm. vai hề hơi hơi lắc lắc đầu, hơn nữa vượt qua chủng tộc tình yêu, chú định là không có hảo kết quả. nói tới đây, vai hề tựa hồ nhớ tới cái gì, nặng nề thở dài. Hảo gia hỏa, đây là có chuyện xưa a. Mậu Khải nghe vậy, tức khắc nhạc a, nói ra. Làm chúng ta vui vẻ vui vẻ. Vai hề biểu môi, không đáp hỏi lại, ngươi cảm thấy này đó hổ nữ nhóm thế nào. Ta a Con hành. Mậu Khải gật gật đầu. Bất quá một lát sau, lại lắc lắc đầu. Bất quá, ta đối hình người sinh vật không có hứng thú. Nói tới đây. Mậu Khải du mộc trên đầu, tức khắc tràn ngập lưu tình. Tiểu Bạch, đối đãi ngươi tóc dài đến eo, ta liền cưới ngươi tốt không. Mậu Khải phủng trong tay Tiểu Bạch Dương, vẻ mặt thâm tình nói. Ngày không nghĩ tới ngươi so với ta còn tàn nhẫn. Vai hề dở khóc dở cười lắc lắc đầu, ánh mắt từ mẫu khải trên người rời đi. Mà lúc này, yêu giới người, đã toàn bộ xuất hiện ở quỷ đầu sơn. Nhậm phong duỗi tay nhất chiêu. Khương lan dưới tức khắc thu nhỏ lại, trở lại nhậm phong trong tay. hướng trời phù hộ, hướng sống lại, kim giáp. Các ngươi ba người, theo ta đi một chuyến thượng cổ chiến trường. chương 446 hôi quá quy vợ chồng tân phát hiện. Đệ tam càng. Cương thi nhóm chất dinh dưỡng con ở cương lan dưới bên trong đóng lại đâu, vì có thể làm cương thi một mạch nhanh chóng phục hưng. Nhậm Phong quyết định việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi trước thượng cổ chiến trường, vì cương thi nhóm cung cấp mới mẻ máu. Hơn nữa, Nhậm Phong trong lòng vẫn luôn có một loại mơ hồ cảm giác, nếu cái này hệ thống gọi là cương thi tổ tông hệ thống, mà sống lại tam đại cương tổ lại là che giấu nhiệm vụ chi nhanh nói, dựa theo loại này phỏng đoán, chấn hưng cương thi một mạch hẳn là cũng coi như là một cái rất lớn che giấu nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, kia đã có thể sẽ đạt được dùng tín ngưỡng chi lực mở ra đặc thù đại lễ bao. Chỉ cần đem tín ngưỡng chi lực dõn mãn, mở ra lúc sau, tất nhiên nhất thứ cũng sẽ đạt được Tiên Thiên Linh Bảo cấp bậc pháp bảo. Không cần quên, nhậm phong ra người cổ chính là thông qua đặc thù đại lễ bao thu hoạch. Phía trước nhậm phong chính là lĩnh giáo qua ra người cổ uy lực. Liên quy hút máu chi tổ nên ẩn, đều hảo huyền không làm nhậm phong dùng ra người cổ bức điên. Bất quá, nhậm phong hơi có chút không hài lòng chính là ra người cổ, là một loại buff tính linh bảo, ở quần chiến tình hình lúc ấy có kỳ hiệu. Nhưng là công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn, liền có chút tạm được. Đây cũng là Nhậm Phong duy nhất có chút không hài lòng địa phương. Nếu có thể đạt được công kích hình hoặc là phòng ngự tính linh bảo nói, Nhậm Phong thực lực tất nhiên sẽ đạt được khủng bố tăng lên. Nhưng mà, coi như Nhậm Phong chuẩn bị mang theo kim giáp đám người rời đi thời điểm. Vị này thụ đạo hữu. Một bên, đột nhiên truyền đến hôi quá quy kích động thanh âm. Bám một tiếng Hôi quá quy trực tiếp vọt tới mẫu khải bên cạnh. Cực đại quy đầu trực tiếp xử tại mẫu khải trong tay tiểu bạch dương trước mặt, tựa hồ là thấy được trí ái giống nhau, nho nhỏ quy trong mắt bùng nổ tinh quang. Người muốn làm gì? Mậu khải nhìn đến hôi quá quy cái này ánh mắt, theo bản năng đem tiểu bạch dương hộ ở sau người, ta nói cho người, đây chính là ta tức phụ nhì, bằng hưu thê không khách khí áo. Tuy rằng trải qua phong linh nhi giới thiệu, mẫu khải đã biết, này chỉ đổ thừa quy, hiện giờ cũng coi như là đồng liêu nhất. Nhưng là, liền tính là đồng liêu, cũng không thể như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra tức phụ nhi đi. Mậu khải trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Tuy rằng ngại với nhậm phong mặt mũi hắn không thể ra tay. Nhưng là tìm nhậm phong cáo trạng, vẫn là có thể. Nhưng mà, coi như mậu khải trong lòng cảnh giác thời điểm. Không không không, ta không phải ý tứ này. Hồi quá quy vội vàng lắp đầu, này viên cây giống, ngươi là từ đâu nhặt được. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa hồng quá quy cũng tỏ mò đã đi tới. Nhìn đến mẫu khải trong tay cây giống khi, nàng thân mình, cũng là khẽ run lên. Sau một lát, hai mắt bên trong, cũng đồng dạng xuất hiện mừng như điên thần sắc. Cái này, ngược lại là mẫu khải ngây ngẩn cả người. hắn bản năng trả lời nói, tiểu bạch là ta ở lỗ kỳ núi non nhặt được. Nhìn đến hôi quá quy vợ chồng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Mộ khải cũng là nghiêm sắc mặt, đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nhưng mà, nghe được Mộ khải nói lúc sau, Hài quy trong mắt, đột nhiên buộc phát ra vô cùng vui sướng quan mang. Toàn bộ thân mình cũng như là bị người đụng phải dê điểm giống nhau, như động kinh phát tác, run rẩy lên. Không sai, không sai, là vũ trụ cái khe. Mà đối diện, liền đi thông quê hương của chúng ta a. Hôi quá quy cùng hồng quá quy tướng coi liếc mắt một cái, nói. Hồng quá quy càng là trực tiếp ôm lấy hôi quá quy, trực tiếp hỉ cực mà khóc, cũng không biết con của chúng ta, tiểu quy quy thế nào, chúng ta không ở quy bảo thời điểm. Hắn có thể hay không tìm được ăn. Nghe được lời này, hồi quá quy trong mắt, tức khắc cũng hiện ra một mặt tưởng niệm chi sắc. Phía trước ở yêu giới vượt sâu những cái đó quy hình quái vật, chỉ là bọn hắn vợ chồng hai người công kích thủ đoạn thôi. Tuy rằng là phu hóa ra tới, nhưng là cũng có thể tùy ý thu hồi, nghiêm khắc tới nói cũng không tính bọn họ hài tử. Vốn dĩ bọn họ đem hy vọng ký thác ở nhậm phong trên người. Hy vọng nhậm phong luyện hóa cột mốc lúc sau, có thể đưa bọn họ trở lại bọn họ thế giới. Chính là sau lại? Biết được Nhậm Phong cũng không có tìm được vũ trụ cái khe lúc sau, bọn họ phu thê hai người tức khắc thất vọng rồi. Hiện tại, ở nghe được Mậu Khải nói lúc sau, bọn họ trong lòng, thắt hy vọng chi hỏa, lại lần nữa bị bập lửa. Nhìn trời, các ngươi biết không, này viên cây giống, đều không phải là bình thường cây Bạch Dương, mà là chúng ta thế giới một loại đặc thù thực vật A. hôi quá quy thần sắc kích động nói, chương 447 ta thật đạp mã không phải quy. Đệ tử Cảng Hôi quá quy lời này, mọi người chính là nghe như lọt vào trong sương ngủ. Nhưng là nhậm phong cùng Tô Thiền Vân, còn có hướng thị huynh đệ, lại là thần sắc vừa động. Bọn họ chính là biết. Này hôi quá quy vợ chồng, cũng không phải là thế giới này giống loài. Căn cứ bọn họ lời nói. Bọn họ là đến từ chính một cái thế giới xa lạ. Thông qua cái gọi là vũ trụ cái khe, mới đến đến yêu giới bên trong. Chính là không biết vì cái gì. Nay vũ trụ cái khe, không thể ngộ mà không thể cầu. Bọn họ vợ chồng hai người ở yêu giới bên trong, khổ thủ nhiều năm như vậy, cũng không có lại lần nữa gặp qua vũ trụ cái khe. Hiện giờ, Mậu Khải phía trước theo như lời, cùng loại không gian cái khe đồ vật. Rất có khả năng, chính là cái gọi là vũ trụ cái khe. mộ Khải, người mang theo bọn họ hai người, đi lỗ kỳ núi non nhìn xem đi. Nhân Phong nghĩ nghĩ, nói, hồi quá quy vợ chồng thực lực, ở toàn bộ quỷ đầu sơn, cũng coi như là đứng đầu chiến lược. Bọn họ phía trước cũng nói qua. Ở không có tìm được vũ trụ cái khe phía trước, liền đi theo Nhậm Phong làm việc. Nhưng là Nhậm Phong lại cho rằng, nếu thật sự có thể tìm được thông đạo nói, chi bằng phóng hôi quá quy vợ chồng trở về. Không cần quên, Nhậm Phong cũng là cái người xuyên việt. Tuy rằng hắn kiếp trước không cha không mẹ, đối kiếp trước cũng không có gì lưu luyến. Nhưng là, hắn lại có thể lý giải hôi quá quy vợ chồng cảm thụ. Lại còn có có một chút. Một khi có thể tìm được đi các thế giới khác vũ trụ cái khe, này đối toàn bộ tam giới tới nói Không thể nghi ngờ là đại phát hiện. Phải biết rằng, liền tính là thánh nhân, ở Hồng quân cho phép giới tình huống, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở tam giới chung đi qua. Đối với các thế giới khác tình huống, bọn họ cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu Nhậm Phong có thể từ hôi quá quy vợ chồng trên người, tìm được đột phá khẩu nói. Kia không thể nghi ngờ, sẽ có phi thường đại chỗ tốt. tuân Mệnh, chủ nhân. Ta đây liền dẫn bọn hắn đi xem. Mậu Khải lập tức gật đầu đồng ý. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, còn nói thêm nếu cần thiết nói, có thể đi tìm nên ẩn bọn họ hỗ trợ, có thể nói liền đem Hôi Quá Quy vợ chồng trực tiếp đưa trở về. Hôi Quá Quy nghe xong, tức khắc lệ nóng doanh chồng. Bọn họ phía trước quy Thuận Nhậm Phong, chủ yếu là bởi vì Nhậm Phong thực lực cường đại. Kỳ thật Nhậm Phong ở dung hợp cột mốc lúc sau, không có tìm được vũ trụ cái khe khi. Hôi Quá Quy trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Tuy rằng Nhậm Phong ngoài miệng nói muốn giúp bọn hắn tìm được vũ trụ cái khe, nhưng là Hôi Quá Quy trong lòng lại cho rằng. Này chỉ là nhậm phong có lệ nói thôi. Mà nhậm phong chân chính mục đích, chính là muốn cho bọn họ lưu lại vì quỷ đầu sơn ra tới. Chính là hiện tại. Hồi quá quy phát hiện, nhậm phong thế nhưng thiệt tình từ lòng, hy vọng bọn họ về nhà. Này là thật quá làm hắn cảm động. Không thể tưởng được nhậm phong huynh đệ thế nhưng như thế rộng lượng, chúng ta phía trước còn cùng ngươi là địch. Nhưng ngươi lại nghĩ mọi cách đưa chúng ta hồi chúng ta thế giới. Ta còn tưởng rằng, ta thật đạp mã không phải quy. Hôi Quá Quy vẻ mặt cảm động nói. Nhậm Phong đạm cười vây vây tay. Thực mau, Mậu Khải mang theo Hôi Quá Quy vợ chồng hướng về phương tây bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhậm Phong nhìn Kim Giáp cùng Hướng Thị Huynh đệ liếc mắt một cái. Một đạo không gian cái khe chợt xuất hiện ở giữa không trung. Thực mau, mấy người bước vào không gian cái khe. Trường Bình cổ chiến trường. Không trung bên trong, không gian cái khe chợt xé rách. Tiếp theo nháy mắt, Nhậm Phong đám người liền xuất hiện ở Trường Bình cổ chiến trường trên không nhưng mà đúng lúc này ân nhậm phong mày nhăn lại hắn thần thức cảm ứng được ở trường bình cổ chiến trường phương đông thế nhưng có mấy đạo tu sĩ cùng dị năng giả hơi thở thế nhưng có người dám xâm phạm ta nơi dưỡng thi có ý tứ nhậm phong khép cười một tiếng trợ thần thức hướng về bốn phía cực nhanh lan tràn không đến một lát công phu toàn bộ trường bình cổ chiến trường tình huống đã bị nhậm phong kể hết nắm giữ thông qua thần thức nhậm phong phát hiện trường bình cổ chiến trường trung cương thi đã cùng bọn họ chiến ở cùng nhau. Bất quá thoạt nhìn, thế cục cũng không phải rất nghiêm trọng. Cổ chiến trường bên trong mạnh nhất Liêm Pha cũng không có đối thủ, mà là ngồi ngay ngắn ở Thạch Quan thượng quan vọng. Hiển nhiên, là ở vùng này đó tu sĩ, tới Bồi Dưỡng Cương thi nhóm năng lực chiến đấu. Mà những cái đó tu sĩ cùng dị năng giả thực lực cũng không thế nào cường. Nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể cùng Kiêu Cương, Phi Cương cấp bậc Cương thi chống lại thôi. Chủ nhân, muốn hay không? Nhậm Phong phía sau Kim giáp trên mặt hiện lên một mặt lạnh băng sắc khí. Tạm thời trước không cần. Nhậm Phong vây vây tay, này đó cương thi vừa mới thức tỉnh, có thể đạt được một ít thực chiến kinh nghiệm, cũng là không tồi. Nói tới đây, mấy người giấu đi hơi thở, chậm rãi đáp xuống ở trường bình cổ chiến trường trung. Chương 448 đáng sợ ác ngục. Thứ năm càng. Mà lúc này, trường binh chiến trường bên ngoài, các loại sáng lạn kỹ năng đầy trời bay múa, thoạt nhìn giống như phim bom tấn Hollywood một phen. Các huynh đệ Nơi này lại phát hiện một chỗ quỷ dị nơi tụ tập. Mọi người sóng vai tử thượng A. Không thể tưởng được, thành quỷ phủ chủ bá, thu vào lại là như vậy cao. Gia nhập quỷ phổ công hội, quả nhiên chỗ tốt nhiều hơn, đặc biệt là tình báo phương diện càng là không nói. Tương đạo thanh âm, ở dị năng giả bên trong hết đợt này đến đợt khác. Lần này tới phạm, chỉ có số ít tu sĩ. Đại bộ phận đều là dị năng giả. Hơn nữa từ bọn họ ngữ khí phán đoán, này đó dị năng giả đều là bởi vì Long Mạch sống lại. Mới thức tỉnh rồi năng lực. Chẳng qua thoạt nhìn tương đối quái gì chính là. Này đó dị năng giả, một bàn tay thi triển thuật pháp, mặt khác một bàn tay còn phùng di động. Nhìn dáng vẻ. Tựa hồ là ở phát sóng trực tiếp. Này đó dị năng giả một bên hương phấn kêu to, một bên người sử dụng hoa hòe lòe lòe dị năng. Tuy rằng không có đối cương thi sớm thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là chỉ luận về hình ảnh, đã xem như phim bom tấn Hollywood cấp bậc. Đáng tiếc. Đối phó cương thi. Chân chính có thể sinh ra thương tổn, chỉ có đạo gia pháp thuật. Liên tính là giáo đình nước thánh, giá chữ thập, cũng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng thôi. Này đó dị năng tuy rằng nhìn như hoa lệ, nhưng là lại không có gì chứng dùng. Nhìn đến không chiếm được cái gì tiện nghi, này giúp dị năng giả nhóm tức khắc buồn rầu. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta hướng công hội cầu viện. Tại như vậy đánh tiếp, chỉ sợ ta dị năng liền phải hết sạch. Này đó quỷ dị rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì như vậy kháng tấu cùng những cái đó lệ quỷ hoàn toàn không giống nhau a Tâm thương quỷ dị, đều chỉ là linh thể trạng thái, bọn người kiếp như thế nào ngạnh cùng sắt thép đúng vậy. Chúng dị năng giả nghị luận sôi nổi. Này đó dị năng giả bởi vì vừa mới thức tỉnh dị năng nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ vốn là thuộc về dân gian tán nhân, cũng không có tiếp thu quá hệ thống huấn luyện, đánh lên tới cũng là từng người vì chiến, không có nửa điểm phối hợp. Trái lại thượng cổ chiến trường cương thi. Bọn họ sinh thời, vốn dĩ chính là quân lữ xuất thân An ý phối hợp sớm đã khắc ở trong xương cốt. Tuy rằng này đó dị năng giả thực lực, so với bọn hắn hiếu thắng. Đúng hạn ở quân dung túc chỉnh cương thi trước mặt, bọn họ căn bản chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại bị ở thi đem nhóm dẫn dắt cương thi vây công hạ, kế tiếp bại lui, hiểm nguy trùng trùng. Sau một lát, đạp mã, lần này gặp phải ngạnh tra tử. Chúng ta trước triệt đi. Hiện giờ muốn hàng phục này đàn quỷ dị, cũng chỉ có thể rửa công hội cao cấp quỷ phổ chủ bá mắt thấy chính mình năng lượng cấp tốc tiêu hao, hơn nữa không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nay đó quỷ phổ chủ ba tức khắc đánh lên lui trong lớn, sôi nổi làm điểu thú tán. Trong khoảnh khắc, nay đó thế tới dảo dạt dị năng giả, liền chạy cái sạch sẽ. ở bọn họ đi rồi, cương thi nhóm cũng không có tiếp tục đuổi theo, mà là ở một chúng thi đem dẫn rất hạn chỉnh tề về tới thượng cổ chiến trường trung. ở nơi tối tâm quan sát nhậm phong thấy như vậy một màn, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, không tuổi. Này đó quân sĩ biến thành cương thi, vô luận là kỷ luật tính vẫn là phục tùng tính, đều hơn xa bình thường cương thi có thể so. Nếu chỉ luận về phương diện này, có thi đem dẫn dắt cương thi, một chút cũng không thể so thiên sứ thần giới thiên sứ chiến trận kém. Nhận phong trong lòng, thực mau liền làm đối lập. Thượng cổ chiến trường trung cương thi, khó nhất có thể đáng quý, chính là bảo lưu lại sinh thời quân nhân khí chất. Liền tính mỗi một cái cương thi thực lực không cường. Ở phục tùng chỉ huy, đoàn kết nhất trí dưới tình huống. Vượt cấp đánh chết là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trái lại tu sĩ tại đây một chút, lại làm được rất kém cỏi, Đừng nói là bình thường tán tu. Liên tính là một ít đại tông môn tinh Huệ chỉ sợ cũng không có như thế nghiêm cẩn kỷ luật tính và phục tùng tính. Chỉ cần đưa bọn họ thực lực tăng lên. Chờ ta đổi thi hoàng đan thực lực tăng lên lúc sau. Cương thi quân đoàn, tất nhiên sẽ trở thành tam đại thần giới vứt đi không được bóng đè. Liên tính là nhầm phong, giờ phút này cũng không khỏi tràn ngập tin tưởng. Có cao thủ, không tính là cái gì. Nhưng là, nếu này đó cao thủ, nếu có thể buộc phát ra quân đội giống nhau lực ngưng tụ nói. Mặc kệ đặt ở nơi nào, đều sẽ trở thành đáng sợ ác mộng. chương 449 khiếp sợ Liêm Pha. Đệ nhất càng. Lúc này, Liêm Pha cũng phát hiện nhậm Phong đã đến. Nhìn đến nhậm Phong đã đến lúc sau, Liêm Pha không dám chậm trễ, vội vàng đã đi tới. Tham kiến cương tổ. Liêm Pha không người nói. Cùng lúc đó, mặt khác cương thi cũng đều sôi nổi đều nhịp hướng về bên này đi tới. Tham kiến cương tổ. Chúng cương thi sôi nổi quỷ gối. Không cần đa lễ. Nhầm phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hiện giờ mới qua mấy ngày. Đã có không ít cương thi, sẽ miệng phun nhân ôn. Ở lần trước tới thời điểm còn chỉ có liêm pha có thể nói chuyện, mặt khác cương thi đều là dùng thi ngữ giao lưu. Nhưng là hiện tại, những cái đó thi đem nhóm, đều đã có thể tiến hành bình thường giao lưu. Cái này làm cho Nhậm Phong phi thường vừa lòng. Theo sau, Nhậm Phong hơi hơi nâng nâng tay, đêm này đó cường thi nhóm nâng dậy. Vừa mới những người đó, là người nào? Nhậm Phong nhìn về phía Liêm pha hỏi. Nghe được Nhậm Phong hỏi chuyện. Liêm pha trong mắt, hiện lên một màn sắc mặt giận dữ. Cương tổ, ta cũng không biết bọn họ là người nào, chẳng qua gần nhất không biết vì cái gì. Thiên địa linh khí nồng đậm mấy chục lần, trung quanh cũng xuất hiện không ít cao thủ. Những người này tuy rằng vô pháp nghề hà chúng ta nhưng là lại mỗi ngày tới quấy rầy nơi dưỡng thi, tựa như thi trùng giống nhau chán ghét. nói tới đây, một chúng thi đem nhóm trong mắt cũng hiện lên nhân tính hóa bất đắc dĩ chi sắc. bọn họ bởi vì có nhiệm vụ trong người, làm hôn mê tử thi sống lại, cho nên cũng không sẽ rời đi nơi dưỡng thi. chính là này đó dị nam giả, lại ba ngày hai đầu tới quấy rầy, thực sự làm cho bọn họ rất là phiền chán. Nhậm Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một màn không vui. nếu như vậy. Kia chờ bọn họ lần sau lại đến quái dày thời điểm, liền đem bọn họ lưu lại đi. Nhậm phong trong giọng nói, mang theo một tia ẩn ẩn sắc khí. Những người này tuy rằng là thăng long đế của người. Nhưng là bọn họ khiêu khích cương thi một mạch trước đây, kế tiếp cũng tự nhiên không cần phải cùng bọn họ khách khí. Là, cương tổ. Liêm pha vội vàng không người thi lễ. Cùng lúc đó, Liêm pha cũng thấy được Nhậm phong phía sau hướng thị huynh đệ, cả người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ là người nào? Thoạt nhìn giống như rất mạnh bộ dáng thuần nữa giống như cũng là cương thi liêm pha trong lòng âm thầm hồ nghi nói tuy rằng huống thị huynh đệ là hút máu cương thi một mạch không có linh hồn nhưng là liêm pha đồng dạng cũng là cương thi tự nhiên có thể ẩn ẩn cảm nhận được bọn họ hai người bất phàm bọn họ hai vị là huống thị huynh đệ một vị tên là hướng trời phù hộ một vị tiêu hướng sống lại là cương tổ tướng thần trực hệ tử duệ nhìn đến liêm pha lạnh băng hai mắt bên trong mang theo nghi vấn nhận phong phía sau kim giáp chủ động giới thiệu nói tướng thần Cương tổ tướng thần trực hệ tử duệ, liêm pha nghe vậy, theo bản năng cả kinh. Nhìn về phía vương thị huynh đệ hai mắt, tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Ngay cả hắn phía sau thượng cổ chiến trường những cái đó thi đem nhóm, cũng sôi nổi thần sắc cung kính lên. Làm cương thi một mạch, hiện tại bọn họ, tự nhiên biết mặt khác tam đại cương tổ thân phận. Mà tướng thần trực hệ tử duệ, tự nhiên cũng liền đại biểu cho, cương tổ dưới đệ nhất nhân thân phận. Như thế khủng bố bối cảnh, đủ để cho bọn họ tâm sinh kính ý bất quá Chân chính làm Liêm Pha kinh ngạc chính là Nhậm Phong là từ đâu Internet tới tướng thần một mạch cao thủ. Phải biết rằng, lần trước Nhậm Phong tới thời điểm bên người thủ hạ cũng chỉ có kim giáp, còn có cái kia khuôn mặt tuyệt mỹ thiên sứ cương thi. Chính là hiện tại. Thế nhưng lại tới nữa hai vị tướng thần một mạch cao thủ. Hơn nữa, vẫn là cương tổ tướng thần trực hệ tử duệ. Liêm Pha tức khắc cảm thấy, chính mình đầu ầm ầm vang lên. Bất quá sau một lát. Trong mắt hắn, liền hiện lên một đạo ánh sao. Mặc kệ nói như thế nào, cương thi một mạch thực lực tăng cường, là một kiện thiên đại chuyện tốt. Cương tổ tướng thần trực hệ tử duệ, một khi tu luyện đến đỉnh cảnh giới, kia chính là chỉ ở sau tướng thần giới tồn tại. Một thân thực lực, tuyệt đối có thể một mình đấu đại la kim tiên cấp bậc cao thủ. Đây chính là cương thi nhất tộc chân chính đỉnh chóc chiến lực. Đang ở liêm pha trong lòng âm thầm khiếp sợ thời điểm. Húng trời phù hộ tiến lên một bước. Huynh đệ không cần đa lễ. Ta chờ đều là cương thi một mạch. Tự nhiên muốn lấy chấn hương cương thi nhất tộc làm nhiệm vụ của mình. Hùng trời phù hộ ôn thanh đối liêm pha nói. Hiện giờ cương thi một mạch suy vi. Sở hữu cương thi, trong lòng đều chỉ có một mục tiêu. Hùng huynh nói chính là. Liêm pha vẻ mặt chính sắc gật gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này. Thượng cổ chiến trường phương Đông, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kia giúp đáng chết ra hỏa, lại tới nữa. Liêm pha sắc mặt, tức khắc lạnh xuống dưới. chương 450 gà bay chó sủa. Đệ nhị càng không lớn trong chốc lát. Từng đợt điên cuồng hét họ, liền từ phương đông chuyển đến. Chúng ta cao thủ tới, này chỗ quỷ dị nơi, từ hôm nay trở đi sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Các huynh đệ, đều đem phát sóng trực tiếp mở ra. Lần này công hội bên kia, chính là có nhiệm vụ, nếu chúng ta đánh xinh đẹp, khẳng định có thể bắt tù binh không ít phèn Đến cuối cùng này đó các fan, đều sẽ trở thành công hội đáng tin tín đồ. Cho đến lúc này, công hội nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Từng đợt sao sao hồ hồ thanh âm dường như điên cuồng, cương thi nhóm tuy rằng biểu tình cứng đờ, nhưng là đang nghe này đó chủ bá hò hét thanh lúc sau, trên người âm sát khí, chợt nùng lên lên, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, hung chi là cương thi, Này đó quỷ phổ dị năng chủ bá đã liên tục nhiều lần tới quấy giày, nghiêm trọng quấy nhiễu cương thi nhất tộc truyền thống sinh tồn thói quen, bọn họ trong lòng đã sớm nghẹn một bụng phát hỏa, nhưng mà người nói vô tâm, người nghe cố ý, ở nghe được này đó dị năng chủ bá kêu gào lúc sau. Kim Dắp cùng hướng thị huynh đệ sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Nhậm Phong. Mà Nhậm Phong sắc mặt, cũng là hơi hơi chầm xuống. Vừa rồi những cái đó chủ bá lời nói, chính là ẩn chứa mấy cái phi thường mấu chốt tin tức. Công hội đáng tin tín đủ. Chẳng lẽ, này cái gọi là công hội sau lưng, là thiên đình hoặc là linh sơn? Nhậm Phong trong lòng âm thầm trầm tư nói. Hiện thế bên trong, biết tín ngưỡng chi lực người chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó tôn giáo nhân sĩ. Liên tính là Nhậm Phong bên người người. Nếu không phải bởi vì có Tô Thiển Vân tồn tại, còn có Nhậm Phong chủ động thuyết minh, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không biết tín ngưỡng chi lực loại đồ vật này. Chúng ta qua đi nhìn xem." Nói nơi này, Nhậm Phong nhìn về phía Kim Giáp, "Kim Giáp, ngươi siêu hồn trình độ hiện giờ như thế nào?" Kim Giáp nghe vậy, giữ tận cười, "Chủ nhân yên tâm, ở ta siêu hồn hạ, bọn họ bí mật đem không chỗ nào che giấu." Kim Giáp là cương thi nhất tộc biến chủng, chuyên môn nhằm vào linh hồn nghiên cứu. Tuy rằng thực lực của hắn So ra kém hướng thị huynh đệ. Nhưng là, nếu nói đúng linh hồn nghiên cứu, hiện thế bên trong kim giáp tuyệt đối coi như số một tồn tại. Hướng trời phù hộ, hướng sống lại. Ở, hướng thị huynh đệ tức khắc tiến lên. Các người, đi đêm này đó nháo sự dị năng giả trảo trở về. Nhớ kỹ, muốn người sống. Nhậm phong đạm thanh nói. Tôn lệnh. Hai huynh đệ ngay vậy, xoát một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vốn dĩ nhậm phong tính toán, đêm này đó dị năng giả trực tiếp diệt sát Nhưng là nghe được bọn họ nói lúc sau, Nhậm Phong vẫn là quyết định, đêm này đó dị năng giả bắt sống. Bởi vì một khi bọn họ thân chết nói, linh hồn liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, liền tính là kim giáp cũng có khả năng để sót quá một ít quan trọng linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng là người sống lại bất đồng. Chỉ cần kim giáp tiến hành sưu hồn, liền có thể từ bọn họ trên người thu hoạch hoàn chỉnh ký ức. Không lớn trong chốc lát. Thượng cổ chiến trường bên cạnh, liền vang lên một trận gà bay chó sủa tiếng kêu thảm thiết. Ngoa tào này hai người là ai như thế nào cùng những cái đó quỷ dị không giống nhau thật nhanh tốc độ chúng ta không phải đối thủ chú ý bọn họ đôi mắt đôi mắt là màu đỏ mau mau sử dụng linh hồn công kích không không có khả năng ta linh hồn công kích thế nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả không tốt bọn họ không có linh hồn gõ người đừng bắt ta a dị năng giả thanh âm đầu tiên là tràn ngập kinh ngạc ngay sau đó Liên truyền đến hoảng sợ kêu thẳng thanh Quá khủng bố Ở bọn họ trong mắt, hướng thị huynh đệ Quả thực chính là quỷ mị giống nhau tồn tại Vô luận là tốc độ, vẫn là khí thế Đều hơn xa phía trước đụng tới cương thi có thể so Bọn họ phía trước sở đối mặt Đều là một ít khiêu cường Phi cương cấp cương thi Ngay cả liêm pha, đều không có tự mình ra tay Hướng thị huynh đệ thực lực Tự nhiên hơn xa này đó bình thường cương thi có thể so Phải biết rằng Hiện giờ hướng trời phù hộ Tuy rằng không có tu luyện đến đỉnh, nhưng là đã có thể bằng vào thân thể chi lực đón đỡ xé trời chảo công kích. Một thân thực lực, lại há là này đàn mới vừa thức tỉnh không lâu dị năng giả có thể so sánh. Húng sống lại tuy rằng nhược với hướng trời phù hộ, nhưng là cũng nhược không đến chạy đi đâu. Hai đại hút máu cương thi vừa ra, dị năng giả trận doanh tức khắc một mảnh gà bay chó sủa. chương 451 há hốc mồm quỷ phổ chủ ba nhóm. Đệ tam càng. Không lớn trong chốc lát. Thượng cổ chiến trường bên ngoài dị năng giả nhóm tiếng la, liền dần dần phai nhạt đi xuống. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hung trời phù hộ đã về tới nhậm phong trước người. Cương tổ. Này đó dị năng giả, đã toàn bộ bị bắt lấy. Hung trời phù hộ vừa dứt lời. Hung sống lại liền từ phía đông bay tới, ở hắn trên người còn liên tiếp mười mấy đạo huyết khí ngưng kết thành siềng xích. Ở mỗi một cái siềng xích phía cuối đều cuốn lấy một dị năng giả. Buông ra chúng ta. Nhanh lên buông ra chúng ta Nếu không có các ngươi đẹp, trong chốc lát chúng ta công hội cao thủ liền phải tới, đến lúc đó cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Liền tính các ngươi lại lợi hại, chờ chúng ta công hội trung tâm chiến lược gần nhất, đều chỉ có trốn chạy phần. dị năng giả nhóm một câu tiếp một câu chửi bậy nói. Nhưng mà thực mau Này đó dị năng giả nhóm, liền đình chỉ kêu la. Không chỉ có như thế. Bọn họ trên mặt kiêu ngạo chi sắc khoảnh khắc chi gian, biến mất vô tung vô ảnh. Thay thế, là vô cùng khiếp sợ thâm sắc. Phía trước cái kia thân ảnh rất quen thuộc. Hay là? Là nhậm phong tiền bối. Nhậm phong. Hắn là ai a Ngươi thế nhưng không biết nhậm phong tiền bối. Muốn ở chúng ta vẫn là người thường thời điểm, nhậm phong tiền bối cũng đã thanh danh đại chấn. Không tồi, lúc trước nhậm phong tiền bối thanh sơn độ kiếp, theo sau trực tiếp giận dội Phật môn, làm cho mọi người mặt vạch trần Phật môn dối trá mặt ngoài, theo sau lại làm cho linh sơn Phật tổ mặt diệt Phật ra truyền thừa. Người có tên cây có bóng. Thức mau ở đại bộ phận dị năng giả giới thiệu hạ một ít vốn dị không chú ý nhậm phong tân dị năng giả cũng nhanh chóng hiểu biết nhậm phong sự tích vốn đang kinh hoàng thất thú dị năng giả nhóm nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở lên nhìn đến không có nhậm phong tiền bối đã có thể ở phía trước còn không mau thả ta nhưng mà lời nói còn chưa nói xong này đó dị năng giả nhóm liền sôi nổi trận tròn đôi mắt từ hiện trường tình huống tới xem bọn họ trong miệng nhậm phong tiền bối hình như là đứng ở này đàn quỷ dị bên kia. Trong ngáy mắt, sở hữu dị năng giả nhóm đều trận tròn mắt. Xem nhậm phong trung quanh, còn vây quanh một đám quỷ dị. Thực rõ ràng, là đứng ở bọn họ mặt đối lập. Không lớn trong chốc lát. Ở này đó dị năng giả nhóm hoảng sợ trong ánh mắt, bọn họ bị đưa tới nhậm phong trước mặt. Các ngươi, thật là thật to gan. Nhậm phong thanh âm lạnh bằng, mặt vô biểu tình nói. Nghe thế câu nói. Này đàn dị năng giả nhóm tâm, hoàn toàn lạnh. Nghe nhậm phong khẩu khí bọn họ trong miệng cái gọi là quỷ dị nơi tụ tập, thế nhưng là nhậm phong địa bàn. Nghĩ đến lúc trước nhậm phong tiêu diệt đại tướng quốc tử video hình ảnh này đó dị năng giả nhóm tức khác toàn bộ luôn uống. Bọn họ tuy rằng bởi vì trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng trở nên bành trướng không ít, nhưng đồng dạng bọn họ cũng tiếp xúc tới rồi không ít tu giới đồ vật. Mà thi vương điện nhậm phong càng là liền bọn họ công hội đều nghiêm cấm trêu chọc tồn tại. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới nay quỷ dị nơi tụ tập. Thế nhưng là nhậm phong địa bàn. Nhậm phong tiền bối, ngươi nghe chúng ta giải thích. Một người dị năng giả vội vàng nói, chúng ta cũng không biết, nơi này là ngài địa bàn a. Mặt khác dị năng giả cũng liên tục gật đầu. Nhậm phong tiền bối, chúng ta thật sự không biết a. Nếu biết nơi này là thi vương điện địa, địa bàn, đánh chết chúng ta cũng không dám tới. Nhậm phong tiền bối, chúng ta này liền rời đi, thỉnh ngươi thả chúng ta đi, chúng ta không có ác ý a. Một chúng dị năng giả phía sau tiếp trước nói. Này đó dị năng giả Toàn bộ đều là nào đó công hội chung quỷ phổ chủ bá. Giờ phút này không ít người trước ngực còn treo di động, phòng phát sóng trực tiếp còn ở mở ra trạng thái. Bất quá mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn họ nhưng quản không được như vậy nhiều, sôi nổi xin tha. Không chỉ có như thế. Phải biết rằng, nhầm phong phía trước mang theo thi vương điện làm đủ loại sự tích, đã làm hắn danh vọng tới rồi đỉnh núi. Đặc biệt là thông qua đi vào không khoa học, các đại chủ bá phát sóng trực tiếp quỷ đầu sơn khai sơn đại điện, càng là nhà nhà đều biết. Tuy rằng toàn tâm toàn ý tín ngưỡng Nhậm Phong không nhiều lắm. Nhưng là, gần như chín thành vong hưu, đều bởi vì Nhậm Phong đủ loại sự tích, đối hắn có mãnh liệt hảo cảm. Ở hơn nữa Nhậm Phong bản thân tu vi sâu không lường được. Cho nên ở này đó quỷ phổ chủ bá xem ra, hướng Nhậm Phong xin tha, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. chương 452 thật, chân sát. Đệ tử Cảng. Đối mặt này đó xin tha quỷ phổ chủ bá, Nhậm Phong bất động thanh sắc Nghe xong này đó quỷ phổ chủ bá nói, hắn đã biết Nguyên lai, like, này đó quỷ phổ chủ bá cũng không biết, nơi này là thi vương điện địa bàn, tới nơi này đều chỉ là vì bắt trong mắt, thuận tiện tiêu diệt quỷ gì thôi. Nhưng là, bọn họ phía sau cái gọi là công hội, đối với Nhậm Phong tới nói rất quan trọng. Nhậm Phong nhưng không tính toán, cứ như vậy dễ dàng thả bọn họ. Kim Giáp Nhậm Phong nhìn về phía Kim Giáp, đưa mắt ra hiệu. Kim Giáp tức khắc hiểu ý, nhắm mắt lại lẩm bầm lên. Từng đạo như ẩn như hiện hắc khí, từ Kim Giáp giữa mày toát ra. Phiếu hướng này đó quỷ phổ chủ bá. Thấy như vậy một màn, quỷ phổ chủ bà nhóm, nháy mắt mặt sám như cho tàn. Một đám sắc mặt tái nhợt, thân mình càng là giống như run rẩy dùng mình. Một cổ manh liệt sinh tử nguy cơ, ở bọn họ trong lòng lan tràn. Nhưng mà, đang lúc bọn họ nhắm mắt chờ chết thời điểm, liên tiếp ở bọn họ giữa mày chỗ hắc khí, đã bị kim giáp thu hồi. Nhìn dáng vẻ, kim giáp đã đem những người này linh hồn, toàn bộ điều tra một lần. Thấy như vậy một màn, Hùng thị huynh đệ trong mắt, chợt hiện lên một mạt hâm mộ thần sắc. Hút máu cương thi không có linh hồn. Ma yểm, lại là chuyên tấn công linh hồn cương thi biến chủng. Có thể không có một tia thương tổn, thậm chí liền cảm giác đau đều không có dưới tình huống. Liền đem người khác ký ức điều tra một lần, liền tính là một ít đại thần thông, giả, đều khó có thể làm được. Thế nào? Nhậm phong nhìn về phía kim giáp. Kim giáp khẽ lắc đầu, những người này cấp bậc quá thấp, căn bản không có cái gì có giá trị tin tức. Đúng không? Nhậm Phong trong mắt, hơi hơi hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Phải biết rằng, tín ngưỡng chi lực đối với Nhậm Phong tới nói, có thể nói là trọng trung chi trọng. Đồng dạng, đối thiên đỉnh, Linh Sơn tới nói cũng là như thế. Hiện giờ chân chính làm Nhậm Phong lo lắng, là thiên đỉnh cùng Linh Sơn bên kia chơi cái gì ám chiêu. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhìn về phía này đó mặt lộ vẻ sợ hãi quỷ phổ chủ bá. Muốn mạng sống, khiến cho các ngươi thượng cấp tới nơi này muốn người. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Này đó quỷ phổ chủ bán nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Vội vàng một đám phía sau tiếp trước gọi điện thoại gọi người. Nhưng mà, đúng lúc này. với anh. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng mổ tở tiếng gầm rú. Ngay sau đó, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Nhanh lên tránh ra. Lao tử phanh lại không nhẹ Thanh âm bên trong, mang theo mãnh liệt cấp bách cảm. Nhậm phong đám người theo bản năng vừa thấy. Chỉ thấy kia chiếc kẻ là siêu chạy cửa sổ đã mở ra. Từ bên trong lộ ra một trương gầy lớn lên mặt ngựa, đang ở liều mạng lớn tiếng kêu gọi. Nhất thấy được, là hắn trên trán một viên thiên nhãn sang mình. Lao bát. Kim giáp theo bản năng nói. Lúc trước thiên sứ chuyển sinh trì dị biến, làm lao bát ở quỷ đầu sơn trúng tướng trong lòng, để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hiện giờ nhìn đến này trương quen thuộc mặt, kim giáp tự nhiên ở trong nháy mắt giỏ số châu ngồi. Không đến một lát công phu. Một chiếc thổ hào kim sắc Tesla siêu chạy, liền gào thét mà đến. Mọi người theo bản năng chắc chắc thân. Nhưng mà, nhậm phong đám người, tuy rằng tránh thoát, nhưng là lại khổ kia giúp quỷ phổ chủ bá. Nay đó chủ bá, bị huống sống lại thần thông giam cầm, không thể động đậy. Chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, chơ mắt nhìn này trước cấp tốc xử tới siêu chạy, đánh vào chính mình trên người. ầm vang, một tiếng vang lớn, khoảnh khắc chi gian, người ngã ngửa đổ. Bất quá cũng may, từ Long Mạch sống lại lúc sau, bọn họ không chỉ có thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Ngay cả thân thể cường độ cũng là khác hẳn với thường nhân. Như thế mãnh liệt va chạm, nếu đặt ở trước kia, những người này tuyệt đối sẽ không may mắn còn tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy nội phủ có rất nhỏ chấn động thôi. Nhưng mà, lão bác xe, lại căn bản không có giảm tốc độ dấu hiệu. Thực rõ ràng, là phanh lại không nhảy. Tránh ra, mau tránh ra a a a a. lão bắt một bên liều mạng đánh tay lái, một bên lớn tiếng kêu gọi. Mắt thấy phanh lại không có nửa điểm tác dụng lão bác không khỏi đem cửa xe mở ra, một chân giẫm lên trên mặt đất. Nháy mắt, đế dày cùng mặt đất kịch liệt cọ sát. Dơ lên một mảnh bụi mù. Này! Hay là chính là trong truyền thuyết chân sát sao? Kim giáp cứng đờ mặt, hơi hơi chịu chịu. chương 451 vo cụ bất quá ngoại đạo. Thứ năm càng. Húng thị huynh đệ giờ phút này, cũng là không hiểu ra sao. Cương tổ, là bằng hữu sao. Húng trời phù hộ nhìn giống như thoán thiên hầu giống nhau, tại thượng cổ chiến trường trung cùng thoán Lao bác. Không khỏi hỏi. Ân. Xem như đi. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, lão bát đến bây giờ vẫn như cũ là Nhậm Phong tín đồ, tín ngưỡng chi lực vẫn như cũ tồn tại. Giờ phút này, lão bát đế giải, đã bị hoàn toàn mà không có. Chính là phanh lại không nhẹ tệt lạ, lại căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Thảo, muốn chết muốn chết muốn chết. Nơi xa, truyền đến lão bát tiếng kinh hô. Hắn xe đã lấy 200 mã tốc độ. Hướng về Dương Thi trận trung thạch quan trô đánh tới. Muốn hay không chúng ta đi giúp hắn dừng lại? Hùng trời phù hộ khẽ miệng hơi hơi chịu chịu. hỏi. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Nhưng mà, coi như Hùng thị huynh đệ chuẩn bị ra tay thời điểm. Sập. Tất lạ trên ghế điều khiển, chợt truyền đến một trận chói mắt kim quang. Ngay sau đó, một cái kim sắc đại điêu trực tiếp đâm thủng Tesla sản xe, hung hăng đâm vào dưới nền đất. Tư lạc. Kim điêu cùng đại địa cọ sát, Chợt buộc phát ra lệnh người hê răng Kim Minh Thành. Điêu, là Lao Bát. Kim Quang, là hắn dị năng. Phía trước Lao Bát bị một nữ quỷ đuổi giết. Vừa vận ở khi đó, Long Mạch sống lại, lão Bát cũng thức tỉnh dị năng. dựa vào bên hông Kim Điêu, trực tiếp đem nữ quỷ băng cái hồn phi phách tán. Chính là hiện tại. Dùng Điêu tới phanh lại. Thật là sống lâu thấy. Chân sát tính cái gì? Điêu sát, mới là vương đạo. Mắt thấy sắp đâm tường, lão Bát cũng không rảnh lo quá nhiều trực tiếp sử dụng kim điêu dị năng một màn này làm tất cả mọi người xem ngây người những cái đó vừa mới phục hồi tinh thần lại quỷ phổ chủ ba môn càng là liền trong mắt đều hảo huyền không chừng mắt nhìn ra tới kim điêu hay là là lão bát quản sự nắng ngày thật là lão bát bát ca tới cứu chúng ta chân sát đã thực nhu tất không nghĩ tới ta bát ca thế nhưng dùng điều sát quả nhiên chỉ có chúng ta không thể tưởng được không có bát ca làm không được a Nếu là ta điêu một người quỷ phổ chủ bá theo bản năng nhìn nhìn chính mình giữa hai chân, dùng để phanh lại nói, chỉ sợ đã chặt đứt đi. Chặt đứt. Tin hay không một giây cho người mà không. Nhìn đến như thế kinh tâm động phách một màn. Này đó quỷ phổ chủ bà nhóm, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất sợ hãi. Chỉ là trói mắt công phu. Trên mặt đất đã bị cứng rắn như thiết kim điều, lôi ra một đạo thật dài khe dánh. Một đường hỏa hoa mang tia chớp, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại. Rốt cuộc. Ở khoảng cách thạch quan không đến 10 mét khoảng cách. Không nhẹ Tesla lạ, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Hô! Hào huyền mất mạng A. lão bát từ trên xe xuống dưới, nhìn đuôi xe sau bị vẽ ra trăm mét lớn lên khe ránh, theo bản năng nâng lên kim điều kiểm tra. Nhìn đến chính mình kim điêu không có việc gì. lão bắt lúc này mới nếm thử thở phào, đem kim điêu truyền ở bên hông. Đáng tiếc! Hán quẩn lại phá cái đại động. Bất đắc dĩ, lão bắt chỉ có thể đem áo trên khởi ra, khóa lại bên hông theo sau, lão bát tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hướng về nhậm phong bên này chạy tới. nhậm phong tiền bối, ta là ngài tín đồ, lão bát ta, lão bát một bên chạy như điên, một bên nói, nhưng mà chỉ là đi rồi một lát, hắn liền phát hiện tất cả mọi người ở không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trên mặt đều là một bộ thấy quỷ biểu tình, các ngươi xem ta làm gì, lão bát hơi hơi sửng sốt, nhìn đến những cái đó trợn mắt há hốc mồm quỷ phổ chủ bá lúc sau. Hắn càng là giận sôi máu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lén lẹn đến cách hắn gần nhất một cái quỷ phổ chủ bá bên người, giơ tay chính là một cái đại tát hai. Cho các ngươi ra tới tìm quỷ vật, ta cho các ngươi tới tìm nhậm phong tiền bối phiền phải sao? Một đám thật là có mắt không trọng. Trong khoảnh khắc, lão bát vừa đi một quá, triền ở bên hông quần áo tức khắc phiêu lên. Bạch bạch bạch bạch. Này đó quỷ phổ chủ bá trên mặt, liền xuất hiện từng đạo màu đỏ ấn ký. Ở này đó ấn ký thượng, còn có nhàn nhạt kim quang tàn lưu. Một màn này, tự nhiên bị Huyền Phù ở không trung nhậm phong đám người nhìn đến. Quả thật lâu sau, võ cụ bất quá ngoại đạo, thật anh hùng lấy điêu giết người. Người này, thật là lực sĩ cũng. Nhậm Phong phía sau Liêm pha, mới nói một câu. Chương 454 thử công hội. Đệ nhất càng. Sau một lát, lão bát đã tới rồi nhậm phong trước mặt. Nhậm Phong tiền bối, thật không phải với. Bọn họ là thật không biết, nơi này là Thi Vương điện địa bàn. Lão bát xoa xoa mồ hôi trên chán. Hướng Nhậm Phong nói, từ thức tỉnh rồi dị năng lúc sau, lão bắt liền từ một cái tìm kiếm cái lạ chủ bá, thay đổi thành quỷ phổ chủ bá. Chẳng qua, liền tính là quỷ phổ, lão bắt cũng vẫn như cũ bảo lưu lại chính hắn phát sóng trực tiếp phong cách. Tuy rằng gần qua đi mấy ngày, chết ở hắn điêu hạ nữ quỷ liền có vài chỉ, đến nỗi nam quỷ kia càng là vô số kể. Vốn dĩ nhân khí đại ngã lão bắt, trong nháy mắt càng là trực tiếp trở thành ngôi cao một đường chủ bá ma quỷ phổ chủ ba công hội, càng là đối lao bắt vườn cảnh ô liu Hiện giờ lao bắt sớm đã lắc mình biến hóa, trở thành này một mảnh khu vực quản sự. thiên trinh càng là mỗi ngày hốt bạc. Chẳng qua làm hắn cảm thấy bi thôi chính là. Này đó công hội bên trong quỷ phổ chủ ba nhóm, thế nhưng ở nhậm phong địa bản thượng làm sự. Lao bắt làm này phiến khu trực thuộc quản lý, tự nhiên đối này đó chủ ba có điều chú ý. Nhìn đến bọn họ phát sóng trực tiếp trừ bỏ vấn đề lúc sau, liền vội vàng mã bất định để chạy tới nơi này Chính là, không biết là cái gì nguyên nhân. Hôm nay mới vừa để tẻ lạ siêu chạy, không nghĩ tới trực tiếp phanh lại không ngại. Hiện giờ tuy rằng người là bảo vệ, nhưng là chiếc xe kia, chỉ sợ sớm đã báo hỏng. Bất quá, này còn không phải lao bát nhất tuyệt vọng sự tình. Chân chính làm hắn tuyệt vọng chính là, này đó quỷ phổ chủ bá, thế nhưng không muốn sống tới nhậm phong địa bàn làm sự. Liên tính là lao bát lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Nhậm Phong, cầu xin Nhậm Phong tha thứ. Nhưng mà, Nhậm Phong lại hơi hơi lắc lắc đầu. Bọn họ xâm phạm ta thi vương điện địa giới, tự nhiên muốn trả giá ứng có đại giới. Nói nơi này, Nhậm Phong nhẹ nhàng giơ tay. Tương đạo vô hình kinh khí, liền đem này đó quỷ phổ chủ bá nhóm bao vây. Bọn họ đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, thế nhưng không chịu khống chế giống nhau, phiêu lên. Cuối cùng, bị trực tiếp treo ở bốn tòa thạch quan trung ương. Thấy như vậy một màn Lão bắt cũng chỉ có thể tiếp nối thở dài Hán biết Liên tính này đó quỷ phổ chủ ba nhóm Không biết nơi này là thi vương điện địa, địa bàn Nhưng là liên tiếp quay rời Đã trở thành không tranh sự thật Hiện giờ, liên tính nhậm phong trực tiếp đem này Đó quỷ phổ chủ ba nhóm giết chết hắn Lão Bát cũng không thể nói cái gì Hơn nữa, Lão bắt luôn luôn là một cái phi thường Có tự mình hiểu lấy người Hắn biết Chính mình ở nhậm phong trước mặt Căn bản không có đề yêu cầu thể diện Nhưng mà, đúng lúc này Một vạn chỉ quỷ linh, đổi một người. Lấy các ngươi hiệp hội thực lực, hẳn là có thể làm được đi. Nhầm phong chỉ chỉ bị treo ở thạch quan thượng dây rùa quỷ phổ chủ ba nhóm, đạm thanh hỏi. Lao bác ngay vậy, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, trên mặt tức khắc hiện lên một mặt vui mừng. Nghe nhậm phong khẩu khí, cũng không giống như tính toán trực tiếp đem này đó quỷ phổ chủ ba nhóm giết chết. Cái này, ta không quá xác định, rốt cuộc ta cũng chỉ là hiệp hội trung tầng. Cụ thể tình huống. Ta cũng muốn hướng về phía trước mặt gọi điện thoại hỏi một chút. Lao bắt nhìn đến sự tình tựa hồ có hỏa hoán đường sống, vội vàng nói. Theo sau, hắn vội vàng chạy đến mặt khác một bên gọi điện thoại. Mai Nhâm Phong, còn lại là trầm mặt không nói. Hắn sở dĩ làm như vậy, là có nguyên nhân. Cương thi Phục Linh, thực lực tất nhiên tăng cường ít nhất gấp 10 lần. Mà thượng cổ chiến trường bên trong cương thi, nếu toàn bộ thức tỉnh nói, trừng trăm vạn chi chúng. Chào trăm vạn cái quỷ Linh, lấy thi vương điện lực lượng tuy rằng có thể làm được nhưng cũng là một cái đại công trình. Chi bằng giao cho hiệp hội đi làm. Phải biết rằng, lần này xâm nhập, ước chừng có mười mấy danh quỷ phổ chủ bá. Một cái quỷ phổ chủ bá một vạn chỉ quỷ linh, muốn toàn bộ phóng thích đem này đó quỷ phổ chủ bá trục lại, ít nhất yêu cầu mười mấy vạn quỷ linh. Liên tính là quỷ phổ chủ bá đầy đất đi hiệp hội, muốn bắt giữ nhiều như vậy quỷ linh, chỉ sợ cũng là rất có khó khăn. Nếu này quỷ phổ hiệp hội không có vấn đề nói, đại khái suất sẽ cự tuyệt nhậm phong yêu cầu. Nhưng là, nếu bọn họ đáp ứng nói, kia này quỷ phổ chủ bá hiệp hội sau lưng người, liền phải hảo hảo cha cha xét. Không bao lâu, lao bắt liền cắt đứt điện thoại, chạy chậm trở về. Nhâm phong tiền bối. Mặt trên nói, nguyện ý dùng này đó quỷ linh chuộc lại bọn họ. chương 455 sợ hãi, yêu cầu lan tràn. Đệ nhị càng. Nga. Đúng không? Nghe được lời này, nhâm phong khỏe miệng xẹt qua một mặt ý vị thâm trường độ cung. Thế nhưng đáp ứng nhanh như vậy. Phải biết rằng, liên tính là thi vương điện toàn lực xuất động. Muốn trảo hơn 10 vạn quỷ linh, cũng tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hiện thế, kẻ hèn một cái quỷ phổ chủ ba tạo thành hiệp hội, thế nhưng có thể có lớn như vậy năng lực. Nghĩ đến đây, nhậm phong mở miệng do hỏi, các ngươi kia cái gọi là hiệp hội, đến tuột cùng có bao nhiêu người. Cái này ta không rõ lắm. Lão bát hơi hơi sừng sốt, chợt lại có chút không xác định nói, ta là gần nhất mấy ngày mới gia nhập bất quá ta phỏng chừng hẳn là sẽ không vượt qua ngàn người. Nhậm Phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Một ngàn danh quỷ phổ chủ bá, chào mười mấy vạn quỷ linh. Nếu thật chào nói, không biết muốn bắt đến ngày tháng năm nào. Chính là hiệp hội bên kia hồi phục, thế nhưng nhanh như vậy. Thực hiện nhiên, này trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Nhậm Phong hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Kim Giáp. Chủ nhân, hắn không có nói sai. Kim Giáp thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên, lấy Kim Giáp năng lực. Muốn kiểm tra đo lường lao bát có hay không nói dối, quả thực giống như uống nước giống nhau đơn giản. Nhậm Phong bất động thanh sắc gật gật đầu. Theo sau, hắn lại hỏi, vậy các ngươi hiệp hội lao bản là ai? Này ta cũng không biết. Lao bát hơi hơi lắc lắc đầu, bất quá hiệp hội lao bản thực thần bí, liền tính là ta thượng cấp cũng rất ít nhìn thấy. Lại lần nữa xác nhận lao bát không có nói sai lúc sau. Nhậm Phong trong mắt, hiện lên hiểu rõ chi sắc. Quả nhiên, cái này hiệp hội có vấn đề. Rốt cuộc người thường đối tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối không có khả năng có cái gì hiểu biết. Vừa rồi nghe những cái đó quỷ phổ chủ bá đối thoại, Nhậm Phong cũng đã biết. Này đó quỷ phổ chủ bá, hoàn toàn chính là buôn tín ngưỡng chi lực đi. Hiện giờ, ở hơn nữa lao bác như vậy vừa nói. Nhậm Phong trong lòng cơ hồ đã có thể xác định, này hiệp hội sau lưng, tất nhiên cất giấu cái gì thế lực. Mà này cổ thế lực căn bản mục đích. Chính là ở Thăng Long Đế Quốc, thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Xem ra cần thiết gõ gõ một ít dụng tâm kín đáo người. Nhậm Phong trong lòng nỉ nó nói. Trận. Nhậm Phong dơ tay dương lên. Trong tay Khương lan giới, trận bay ra. Không lớn trong chốc lát, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại, tọa lạc tại thượng cổ chiến trường bên trong. Một màn này, trực tiếp làm lao bắt đám người xem ngây người. Bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là còn chưa bao giờ gặp qua như thế thủ đoạn. Một cái giống như món đồ chơi giống nhau thắp lâu, thế nhưng có thể biến mấy chục mét cao. Mà lúc này, một ít quỷ phổ chủ bá di động còn chưa tắt đi. Vì phương tiện chiến đấu, bọn họ đưa điện thoại di động treo ở ngực, hoặc là tiếp ngoại tiếp cả mạ giật đặt ở chính mình phần đầu vị trí. Mà một màn này cũng bị lấy phát sóng trực tiếp hình ảnh truyền bá. Một chúng các vong hữu thấy như vậy một màn, cũng đều không thể tin tưởng phát ra làn đạn. Cái kia tháp lâu, không phải một cái nho nhỏ món đồ chơi sao, như thế nào sẽ biến thành cự tháp? Nhậm Phong tiền bối chung quy là Nhậm Phong tiền bối a. Chỉ cần là này thủ đoạn Liền không phải những cái đó quỷ phổ chủ bá nhóm có thể học tới. Không biết Nhậm Phong tiền bối đem này đại tháp chuyển đến, là chuẩn bị muốn làm gì. Các ngươi mau xem, kia tháp giống như mở ra. Cư dân mạng nhóm không chấp mắt nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh. Kim Giáp thấy như vậy một màn, âm thầm truyền âm, chủ nhân, làm cho nhiều người như vậy mặt, có phải hay không có điểm quá mức qua loa. Nhậm Phong nghe vậy, hơi hơi lắc lắc đầu. Không. Sợ hãi, yêu cầu lan tràn. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Này đó quỷ phổ chủ bá, tuy rằng trước đó không biết nơi này là nhậm phong địa bàn. Nhưng là giờ phút này. Nếu không lập vi nói, chỉ sợ ngày sau còn sẽ có cùng loại sự tình phát sinh. Mà nhậm phong này cử. Không thể nghi ngờ, là muốn cho tất cả mọi người biết. Thi vương điện, rốt cuộc là một cái cái dạng gì thế lực. Chỉ có như vậy, mới có thể làm những cái đó mưu toàn tùy ý xâm phạm thi vương điện lĩnh vực người biết khó mà lui. Hơn nữa gia tăng mọi người đối thi vương điện kính sợ chi tâm. Không lớn trong chốc lát. Ẩm vang thì Vương Điện đại môn bị hoàn toàn mở ra từ bên trong đi ra tự nhiên là một đám yêu tộc này đó yêu tộc vừa ra liền Hoảng sợ đánh giá bốn phía nông đậm âm sát khí làm cho bọn họ run bẩn bật nhưng mà giờ phút này bọn họ còn không biết chính mình kế tiếp Rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì dạng vận mệnh chương 456 vai hề thế nhưng là chính bọn họ đệ Tam cảng tại đây đàn tiểu yêu bên trong yêu giới năm đại yêu vương thế nhưng có mặt Chẳng qua, ở đi vào hiện thế phía trước, bọn họ cũng đã ở ngao nhược băng uy hiếp hạ, tự đoạn tứ chi. Này đó đã từng không ai bị nổi yêu vương, giờ phút này sớm đã trở thành một cái cá nhân côn. Ở bọn họ trong mắt, còn lại là khó có thể miêu tả sợ hãi. Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì âm khí như vậy chọn, Hào rét lạnh địa phương, chẳng lẽ đây là hiện thế sao? Không có khả năng. Căn cứ một ít nhãn hiệu lâu đời yêu tộc theo như lời, hiện thế bên trong phong cảnh tuyệt đẹp. Mà nơi này quả thực chính là địa ngục. Người kia đem chúng ta đưa tới nơi này, muốn làm gì? Chúng ta biết sai rồi tiền bối, thỉnh ngài tha chúng ta đi. Phía trước chúng ta không nên có tiểu tâm tư, hiện tại chúng ta thật sự thiệt tình thần phục với ngài A. Một ít tiểu yêu liều mạng hô lớn. Nhưng mà... Nghe bọn họ tiếng la, nhầm phong lại bất vi sở động. Này đó yêu tộc, lúc trước đi theo năm đại yêu vương tấn công hồ tộc bí cảnh. Mà hồ tộc lại là thi vương điện phụ thuộc chủng tộc. Lúc sau... Nhậm Phong đã cho bọn họ nguyện trung thành cơ hội, nhưng không nghĩ tới này đó yêu tộc thế nhưng chơi tiểu tâm tư, chỉ là mặt ngoài công tác. Cho nên Nhậm Phong cũng không tính toán cho bọn hắn cơ hội. Liêm pha. Ở. Liêm pha tiến lên, không người nói. Này đó, đều là ta cấp cương thi một mạch chuẩn bị huyết thực. Hiện giờ này đó nhãi con nhóm thực lực, còn thực nhỏ yếu, mà yêu tộc máu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên bọn họ tu vi. Này 10 vạn yêu tộc, liền giao cho ngươi. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Theo sau nhậm phong rối tay nhất chiêu, một đạo hắc mang chợt bắn vào liêm pha giữa mày, một đám hút máu quá phiền toái. Nơi này có một cái đơn giản hút máu chân pháp, ngươi cầm đi thao tác đi. Liêm pha cảm thụ được trong đầu hắc mang ẩn chứa trận pháp huyền diệu, tức khắc đại hỉ. Tôn, cương tổ lệ. Có này đó yêu tộc, ở bọn họ máu dễ chịu hạ, chúng ta thực lực tuyệt đối sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Liêm pha lại lần nữa cảm kích nói. Theo sau. Liêm pha thần sắc túc mục bay đến thạch quan phía trên, ngồi xếp bằng xuống dưới. Ở mặc niệm vài câu thi ngữ lúc sau. Và anh. Cả người bốn phía, buộc phát ra một cổ âm sát hắc khí. Hắc khí bên trong, mang theo âm lánh đến xương hơi thở. Bị treo ở thạch quan bốn phía quỷ phổ chủ ba nhóm, càng là một đám đứng mũi chịu sào đông lạnh hàm răng thẳng run lên. Không bao lâu. Toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong, liền hắc khí di thiên. Âm lánh gió lạnh gào thét tàn sát bừa bãi, thoạt nhìn quả thực giống như tận thế. Ở cảm nhận được chung quanh hắc khí lúc sau. Trên mặt đất những cái đó khiêu cương, phi cương, một đám đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Giống, giống, gào giống không ngừng bên hai. giấu đi trường nhà, cũng tử khỏe miệng vương. Một đám cương thi chỉnh tề thẳng thắn thân mình chạm thành một loạt, thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Này đó quỷ phổ chủ bà nhóm, nơi nào gặp qua loại này chân thật. Nhìn đến mỗi một cái cương thi trên người, đều mang theo nồng đậm âm sát khí. Bọn họ càng là đôi mắt chừng đến lưu viên, trong miệng thậm chí có thể nhét vào đi một viên trứng gà Ngay cả trên người nổi ra gà, đều một cái tiếp theo một cái sông ra. T. Bọn người kia điên rồi sao? Một người quỷ phổ chủ bá kinh thanh nói. Mặt khác quỷ phổ chủ bá tuy rằng không nói gì, nhưng là trong mắt cũng mang theo nồng đậm sợ hãi cùng hoảng sợ. Cũng may mắn bọn họ thể chất được đến tăng cường, hơn nữa thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Nếu phóng người thường ở chỗ này, nay nồng đậm âm sắc khí, phàm là hít vào đi một ngụm, cả người chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đông lạnh thành khắp băng. Liền linh hồn đều có khả năng bị khoảnh khắc chi gian đan mòn. Nhưng cho dù như thế, bốn phía tràn ngập âm sắc khí, cùng cương thi trên người bùng nổ giữ tợn khí thế, cũng làm này đó quỷ phổ chủ bá nhóm không thở nổi. Đặc biệt là liêm pha cùng kia vài tên thi đem trên người khí thế. Càng là làm này đó quỷ phổ chủ bá nhóm không rét mà run. Nguyên lai, like, đây là bọn họ chân chính thực lực sao. Nếu ngay từ đầu, chính là bọn họ ra tay nói, sợ là chúng ta đã sớm đã. Một người quỷ phổ chủ bá nuốt nước bọn. Ngữ khí gian năn nói. Những người khác nghe xong, cũng mặt lộ vẻ xuống dốc chi sắc. Náo loạn nửa ngày. Vai hề thế nhưng là chính bọn họ. Bọn họ lấy làm tự hào kỹ năng, ở liêm pha chờ cương thi trước mặt, quả thực cùng món đồ chơi giống nhau không có gì khác nhau. chương 457 tuyệt vọng yêu tộc, màu đỏ tươi máu. Đệ tứ Cảng. Không chỉ là này đó quỷ phổ chủ bá. Những cái đó từ khương lan giới bên trong xuất hiện yêu tộc nhóm, càng là dọa ngây người. Những cái đó chủ bá nhóm còn tốt một chút. Rốt cuộc cương thi nhóm sắc ý, không phải buôn bọn họ đi, chỉ cần là cảm nhận được sát khí dư uy, khiến cho bọn họ sợ tới mức hồn vĩa lên mây. Chính là, này đó yêu tộc lại bất đồng. Bọn họ có thể cảm giác được, những cái đó cương thi, đồng thời buộc phát ra khủng bố khí thế. Mà này cổ khí thế, càng là trực tiếp buôn bọn họ tới. Một chúng tiểu yêu nhóm hoảng sợ dùng mình. Ở bọn họ xem ra, nay đây trời sát khí, Liên tựa như một con hung ác mãnh hổ giống nhau, tựa hổ muốn chọn người mà phệ. Một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ ở bọn họ trong lòng lan tràn, tử vong sợ hãi, tràn ngập mỗi người thần kinh, mau chạy, ở như thế khủng bố khí thế uy áp hạ. Này đó yêu tộc trong lòng phong tuyến, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Trong đó mấy cái tiểu yêu càng là dẫn đầu hướng về thượng cổ chiến trường bên ngoài chạy tới. Tuy rằng bọn họ trước mắt bị phong tu vi, nhưng là bảo toàn tính mạng, là sở hữu sinh vật bản năng. Giờ phút này này đó tiểu yêu trong lòng Cũng chỉ có một cái ý tưởng Đó chính là chạy Không cầu chạy nhiều khối Chỉ cần chạy qua bên người yêu tộc là được Nhưng mà Vừa mới không đi rồi hai bước ân Muốn chạy Liêm pha nộ mục chợt lên Hai chỉ răng nanh bên trong Chạy ra một cổ huyền diệu hơi thở Nhất thời chi gian Xoát lạc lạc Ở to lớn thạch quan trung quanh âm khí cùng thi khí ngưng kết thành siềng xích đẩy trời bay múa Bang Bang vang Liên tục mấy đạo tiếng vang. Những cái đó chạy ở đằng trước yêu tộc, khoảnh khắc chi gian, đã bị cường đại âm linh xiềng xích chịu thành huyết vụ. T. Thấy như vậy một màn, sở hữu yêu tộc, đều đến hút một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ chạy trốn bọn họ, trong khoảnh khắc tốc độ liền trở nên chậm lại. Này! Trốn cũng là chết, không trốn chỉ sợ cũng sống không được tới. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự muốn bỏ mạng cùng này? Một người yêu vương hoảng sợ hô to nói, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ tu vi, đồng dạng bị ngao nhược băng phong ấn. Giờ phút này bởi vì không có tứ chi nguyên nhân, chỉ có thể giống giỏi giống nhau, gian nan bỏ sát. Bỏ sát tốc độ, thậm chí còn không có những cái đó tiểu yêu mau. Nhưng mà, đúng lúc này, ta nói rồi. Lừa gạt ta kết cục, so tử vong càng đáng sợ. Nhầm phong đạm nhiên thanh âm, từ nơi xa chuyển đến. Không đợi này đó yêu tộc có điều phản ứng. Thứ lạc, một cổ cường đại xé rách lực, chợt tác dụng ở bọn họ trên người. Giờ phút này, liêm pha hút máu trận pháp, đã khởi động. Ngay từ đầu, này đó yêu tộc còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ thình lình phát hiện, chính mình làn ra thượng, thế nhưng chuyển đến rất nhỏ đau đớn. Ta cảm giác ta trong cơ thể máu, thế nhưng có sắp bị rút ra dấu hiệu. Không tốt, ta máu đã bắt đầu chảy ra. Không cần A. Ta không nghĩ bị cương thi hút thành thây khô A. Cầu xin ngài thả chúng ta, chúng ta thật không phải cố ý lừa gạt ngài A. Yêu Vương đại nhân, mau ngẫm lại biện pháp a." Từng đạo tuyệt vọng thanh âm ở yêu tộc bên trong lan tràn. Hoàng sợ tiếng gọi ầm ý hết đợt này đến được khác. Nghe tới, tựa như tận thế buông xuống ca. Không cần thiết một lát công phu. Này đó yêu tộc làn da thượng chảy ra máu, liền ngưng kết thành từng viên đậu lành lớn nhỏ huyết châu. Này đó huyết châu nhẹ nhàng rung động. Cuối cùng, vẫn là bị cường đại hấp lực hút đi, hướng về không trung lan tràn. Khoảnh khắc chi gian, mười dư vạn yêu tộc trên không liền xuất hiện mười dư vạn đạo màu đỏ tươi huyết lưu, hướng về không trung hội tụ ngưng kết. Qua không lớn trong chốc lát, không trung bên trong máu liền ngưng kết thành một cái màu đỏ tươi huyết cầu. Toàn bộ huyết cầu màu đỏ tươi chi sắc, thậm chí so huyết nguyệt còn muốn nồng đậm. Gây mũi nồng đậm mùi máu tươi, ở toàn bộ thượng cổ chiến trường bên trong lan tràn. "Giống, giống." Nghe trong không khí tinh ngọt hương vị, một ít cấp thấp cương thi, thế nhưng ẩn ẩn có chút đem không không được chính mình dấu hiệu. Hai mắt biến thành huyết sắc Tham lam hút trong không khí huyết khí. Toàn bộ thượng cổ chiến trường, thoạt nhìn tựa như một mảnh nhân gian luyện ngục. Chương 458 Tuyệt vọng, thứ năm càng. Thấy như vậy một màn, sở hữu quỷ phổ chủ bá đều chấn váng. Đặc biệt là những cái đó yêu tộc tuyệt vọng tiêu thảm thiết, càng là không ngừng kích thích bọn họ màng hay. Bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cùng lệ quỷ đánh quá không ít giao tế. Nhưng cho dù như thế, bọn họ không thể không thừa nhận. Trước mắt một màn này, là bọn họ gặp qua nhất khủng bố hình ảnh. Từng con cương thi, thân thể cứng đờ, hướng về trên bầu trời thật lớn huyết cầu nhảy lên. Trong miệng phát ra từng đợt vô ý thức nỉ non gào giống thanh. Cùng với mỗi một lần gào giống, đều có một đạo đen nhánh thi khí qua lại phun ra nuốt vào. Thoạt nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Nha. Một tiếng tiếng thét chói tai truyền đến. Một người nữ quỷ phổ chủ bá, quần thượng đã ướt một mảnh. Nhìn đến như thế khủng bố cảnh tượng, thế nhưng bị sóng sờ, sờ dọa nước tiểu. Mặt khác quỷ phổ chủ bà nhóm, cũng sôi nổi mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi. Giờ phút này, ở bọn họ trong lòng, cũng chỉ dư lại vô biên hối hận cùng may mắn. Hối hận chính là, lúc trước vì sao mắt bị mù, xâm phạm thi vương điện địa giới. May mắn chính là, may mắn hiệp hội đã đáp ứng dùng 10 vạn chỉ quỷ linh tới đổi bọn họ mệnh. Nếu không, bọn họ kết cục. Chỉ sợ cũng cùng này bầy yêu tộc giống nhau. Mà lúc này, các ngươi mau xem. Đám kia yêu tộc, một đám đều bẹp đi xuống một người quỷ phổ chủ bá kinh thanh thái to những người khác tức khác hướng về yêu tộc nơi phương hướng nhìn lại chỉ thấy không chung bên trong máu tươi ngưng kết thành huyết cầu đã trở nên càng lúc càng lớn mà trên mặt đất những cái đó yêu tộc thân thể thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát, hiện nhiên đã sắp bị rút cạn máu chỉ là mấy cái hô hấp công phu một đám tinh tráng yêu tộc liền biến giống như thây khô giống nhau thẳng tóc ngã quỵ trên mặt đất nhưng dù cho như thế nay đó yêu tộc tựa hồ cũng chưa chết đi Ta hiện tại, rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, tồn tại, so chết đi càng khó chịu. Một người yêu vương gian năn nói. Quy yêu vương nghe vậy, cũng chưa sốt gửi, không nghĩ tới, chúng ta mơ ước tô thị nhất tộc lại chọc như vậy một cái sát tinh, hết thể đều là mệnh. Này đó yêu vương nhóm thực lực, tự nhiên hơn xa tiểu yêu có thể so. Hiện giờ bọn họ tuy rằng cũng bị rút ra không ít tinh huyết, nhưng là còn có thể bảo trì nói chuyện năng lực. Chẳng qua. Ở này đó yêu vương trong mắt, sớm đã tràn ngập nhân mệnh thần sắc. Dù cho bọn họ phía trước thủ đoạn thông thiên. Giờ phút này, cũng chỉ có thể nhìn chính mình máu tươi trơ mắt bị rút ra, mà không thể nơi hả. Bọn họ giờ phút này đã minh bạch, nhậm phong vừa rồi theo như lời nói, đến tột cùng là ý gì. Thực rõ ràng. Nay hút máu trận pháp, cũng chỉ là muốn rút ra bọn họ trên người tinh huyết thôi. Chẳng qua cũng không sẽ trực tiếp chịu một giọt không dư thừa. Tương phản, còn sẽ lưu lại một ít, cùng bọn họ sinh tồn. Chẳng qua. Bọn họ tính mạng tuy rằng giữ được. Nhưng là, cũng đã trở thành này đó cương thi nhóm đồ ăn. Chờ bọn họ khô quát thân mình, một lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, chỉ sợ nên đón bọn họ, vẫn là máu tươi đoạt lấy. Này, thật sự là sống không bằng chết. Không ít yêu tộc trong lòng, thậm chí sinh ra tự mình kết thúc ý tưởng. Nhưng mà, con kiến còn sống tạm bỡ, hung chi là bọn họ. Cái này ý niệm vừa mới sinh ra, đã bị bọn họ bài trừ trong óc. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Tại đây loại nơi dưỡng thi. Liền tính bọn họ lựa chọn tự mình kết thúc linh hồn chỉ sợ đều không kịp bỏ chạy liền sẽ bị chúng quanh em sát khí ăn mòn chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng ngay sau nói không chừng sẽ có thoát thân hy vọng mà ở lúc này giống thức tỉnh cương thi nhóm đã tới rồi huyết cầu dưới ở tương đạo hoảng sợ dưới ánh mắt vốn dĩ đã ngưng kết huyết cầu nhóm nháy mắt hóa thành từng đạo huyết lưu hướng về này đó cương thi trong miệng hội tụ vốn dĩ khổng lồ huyết cầu lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ lại Ở huyết cầu thu nhỏ lại đồng thời. Này đó cương thi khô quát làn da, cũng lấy cực nhanh tốc độ, trở nên phong phú lên. Trên người khí thế, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc bò lên. Này đó yêu tộc huyết, so với nhân loại bình thường huyết, cường đại hơn nhiều. Hút này đó yêu tộc máu sau. Cương thi nhóm tu vi, tự nhiên cũng như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. chương 459 thi vương điện uy danh. Đệ nhất càng. Mà lúc này, Thượng cổ chiến trường trung hình ảnh, cũng thông qua phát sóng trực tiếp truyền lưu tới rồi một ít quần chúng nhóm trong màn hình. Nhìn những cái đó yêu tộc, đầu tiên là tuyệt vọng dãy ruột. Rồi sau đó lại giống như nhâm mệnh giống nhau. Cuối cùng một đám chơ mắt nhìn chính mình máu tươi bị rút ra, thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc tuyệt vọng. Hơn nữa những cái đó cương thi nhóm tham lam hút máu tươi bộ dáng, Mọi người, đều chấn kinh rồi. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, thi vương điện, chính là cùng đặc năng cục giống nhau tổ chức. Tuy rằng thi vương điện dị thường cường đại, nhưng là cũng đồng dạng là đứng ở thăng long đế quốc bên này, vì nhân dân phục vụ. Chính là hiện tại. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Ý nghĩ của chính mình, căn bản chính là 10 phần sai. Thi vương điện cùng đặc năng cục, căn bản không có nửa điểm quan hệ. Liên tính là thăng long đế quốc chính mình thế lực, một khi làm tức giận thi vương điện, cũng tuyệt đối không có gì kết cục tốt. T. Trường hợp này, quá khủng bố. Không thể tưởng được nhậm phong tiền bối, thế nhưng còn có như vậy máu lạnh một mặt máu lạnh. Ngươi sợ không phải cái thánh mẫu đi. các ngươi vừa rồi không nghe được những cái đó yêu tộc nhóm tiếng la sao? hình như là bởi vì này đó yêu tộc đắc tội nhậm phong tiền bối mới rơi vào như thế kết cục. kia cũng quá tàn nhẫn đi. ha ha, thật là cười. thắp hương bái Phật chỉ đồ một nhạc, xem Bồ tát sống còn phải là mặt trên vị này lao ca. tán đồng, liền tính là chúng ta đều không tiếp thu được lửa gạn, huống chi là nhậm phong tiền bối loại này đại thần cấp bậc nhân vật. nay cũng yêu tộc cũng là gieo gió gặp bão. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, trường hợp này nhìn hảo thấm người. Về sau tuyệt đối muốn kẹp chặt cái đuôi. Thi vương điện xem ra cùng đặc năng cục căn bản chính là hai cái tính chất. Thông qua những cái đó quỷ phổ chủ bá cả mạ giác. Chúng cư dân mạng mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi nói. Tuy rằng có thiếu bộ phận người cảm thấy nhậm phong tác pháp quá mức tàn nhẫn. Nhưng là, nhậm phong cách làm, làm mọi người cầm lòng không đậu không rét mà run. Đặc biệt là những cái đó yêu tộc, mắt thấy chính mình máu tươi bị chóc mà lại bất lực tiếng kêu thảm thiết. Càng là kích thích mỗi người thần kinh. Không ít phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn một màn này, càng là từ cái đuôi căn thượng, trực tiếp toát ra một cổ lạnh lẽo. Tựa như người lạc vào trong cảnh giống nhau, ngay cả nổi da gà đều một cái một cái toát ra tới. Đến nỗi kia mấy cái quỷ phổ chủ bá, một đám càng là đã sớm dọa hồn vía lên mây. Càng có mấy cái, thậm chí bị trực tiếp dọa lậu nước tiểu. Thi vương điện, quá khủng bố. Nay cũng không phải là mười vạn chỉ heo chó mà là 10 vạn yêu tộc ga. Nhất cử đem 10 vạn yêu tộc huyết toàn bộ rút cạn, đổi làm là trước đây, ta tưởng cũng không dám tưởng a. Thi Vương Điện, quả thực chính là đại khủng bố giống nhau tồn tại. Về sau ta còn là trốn xa một ít tương đối hảo. Nếu lần này hiệp hội thật sự có thể đem ta cứu ra đi nói, về sau có quan hệ Thi Vương Điện địa phương, ta là đánh chết đều tuyệt đối không dám dễ dàng mạo phạm. Này đó quỷ phổ chủ bá sôi nổi không hẹn mà cùng nghĩ đến. Tư nhìn một màn này lúc sau, vô luận là bọn họ Vẫn là những cái đó phòng phát sóng trực tiếp người xem. Đối nhậm phong cùng thi vương điện, nhiều một cổ khó có thể miêu tả kính sợ. Nếu phóng làm trước kia nói, bọn họ chỉ là đem thi vương điện cho rằng thăng long đế quốc nhất lưu tông môn, vô luận như thế nào đều sẽ không đối người thường ra tay. Nhưng là hiện tại, ở nhìn đến một màn này lúc sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like thi vương điện, căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng Nhậm phong trừ bỏ có đại thần thông, đại uy năng ở ngoài càng là co lôi đỉnh thủ đoạn đối với mạo phạm thi vương điện người vô luận là thế lực bên ngoài vẫn là thăng long đế quốc bản bộ thế lực chỉ cần mạo phạm thi vương điện nên đón bọn họ chính là thi vương điện lôi đỉnh đả kích loại này đả kích đủ để cho mọi người sống không bằng chết những cái đó hơi thở thoi thoát khô quắt giống như vỏ cây giống nhau yêu tộc, chính là sống sờ sở ví dụ Thức mau một chuyên mười mười chuyến trăm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều Ở nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh thảm kịch thời điểm. Tất cả mọi người đồng thời dùng mình một cái. Càng là có không ít người xem, trực tiếp lựa chọn ghi hình, đem phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh làm thành video ngắn, tuyên bố tới rồi mặt khác ứng dụng mạng xã hội ngôi cao thượng. Thì vương điện uy danh, cũng biến thâm nhập nhân tâm. Chương 460 về tô thị nhất tổ can bài. Đệ nhị càng. Nhân phong tiền bối, ngài đây là. lão bát hung hăng nuốt nước bọt hỏi. Trước mắt một màn này, thật sự là thật là đáng sợ Đặc biệt là những cái đó yêu tộc tuyệt vọng tiếng kêu thẳng thiết, càng là làm lao bắt trong lòng không rét mà run. Không thể tưởng được nhậm phong tiền bối, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là có lôi đỉnh thủ đoạn A. Lao bắt trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ở bọn họ trong lòng, vẫn luôn đem nhậm phong định nghĩa vì một cái thần tượng cấp bậc người. Nhưng là hiện tại xem ra, lao bắt không thể không lật đổ cái này ý tưởng. Những cái đó cái gọi là thần tượng, đều là yêu cầu đóng gói, đem chính mình tận lực đóng gói thành một người cao lớn toàn tồn tại Tựa như Phật môn người trong, luôn là há mồm từ bi, ngậm miệng từ bi, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ở Nhậm Phong sẽ mở Phật môn mặt nạ lúc sau. Mọi người tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là lại bản năng cho rằng, kế tiếp Nhậm Phong chỉ sợ cũng muốn đóng gói chính mình, đem chính mình đóng gói thành một cái cao cao tại thượng thần minh. Nhưng là hôm nay xem ra, Nhậm Phong lại cùng Phật ra hoàn toàn bất đồng. Đã có thần thông thuật pháp, lại có lôi đình thủ đoạn. Không biết vì sao. Ở nhìn đến thượng cổ chiến trường trung thảm kịch lúc sau, Lão Bát trong lòng kính trọng rất nhiều, lại nhiều một phần sợ hãi. Không có gì, chỉ là ở tăng lên thi vương điện thực lực thôi. nhậm Phong nhàn nhạt nói. Theo sau, nhậm Phong lại nghĩ tới hiệp hội sự tình, hỏi, Lão Bát, các ngươi kia quỷ phổ hiệp hội Lão Bản ở nơi nào? Có biện pháp nào không có thể liên hệ đến hắn? Cái này, ta không quá xác định. Lão Bát lắc lắc đầu, rốt cuộc liền tính là ta thượng cấp cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn, muốn tìm hắn nói chỉ sợ sẽ tương đối phiền toái. bất quá theo sau, tựa hồ sợ nhậm phong không vui, lão bát vội vàng vỗ bộ ngược nói, bất quá nhậm phong tiền bối yên tâm, ta lão bác nhất định sẽ đem hết toàn lực tra được hiệp hội tình huống. trước tiên hội báo cho ngài. hắn cũng không đốc. trải qua vừa rồi đối thoại, hắn đã biết nhậm phong tựa hồ đối cái này quỷ phổ chủ bá hiệp hội thực cảm thấy hứng thú, làm nhậm phong chân thật tín đồ, lão bát tự nhiên quyết định toàn tâm toàn ý trợ giúp nhậm phong tra được hắn muốn biết đến đồ vật. nhưng mà tính, không cần. Nhậm phong hơi hơi lắc lắc đầu, ngươi làm như vậy, thực dễ dàng rút dây động rừng. Giờ phút này, ở nhậm phong trong lòng đã là có một cái ý tưởng. Từ tô thị nhất tộc đi vào hiện thế lúc sau, nhậm phong vẫn luôn không có thích hợp địa phương an bài những cái đó hồ nữ. Nhìn đến này đó quỷ phổ chủ bá lúc sau. Nhậm phong trong lòng, cũng là có dẫn dắt. Này đó tô thị nhất tộc hồ nữ nhóm, một đám đều là khuynh thành chi sắc. Nếu làm các nàng tới chợ giúp nhậm phong, thu hoạch tín ngưỡng chi lực nói. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu cũng nói không chừng. Hơn nữa, phía trước căn cứ Lao Bát lời nói. Nhậm Phong trong lòng đã phỏng đoán nói. Hiện giờ, ở quỷ phổ chủ bá hiệp hội chung. lão Bát tương ứng cái kia quỷ phổ chủ bá hiệp hội, đã là toàn bộ internet lớn nhất hiệp hội. Nếu tô thị nhất tộc lực lượng mới xuất hiện nói, hiệp hội tất nhiên sẽ nghĩ cách, đem tô thị nhất tộc cũng xếp vào hiệp hội kỳ hạ. Căn bản không cần Nhậm Phong đi tìm bọn họ. Chỉ cần này đó hồ nữ vừa ra, Nhậm Phong tin tưởng. Kêu hiệp hội phía sau mà người, tất nhiên sẽ trước tiên lộ ra dấu vết. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong quyết định, vẫn là làm lao bát án binh bất động. Bất quá ở Nhậm Phong trong lòng. Vẫn là theo bản năng cho rằng, nay cái gọi là hiệp hội sau lưng, tất nhiên là Linh Sơn hoặc là Thiên Đình người trong. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Chính đường phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi nghiêm chỉnh. Một chúng Thiên Đình tiên nhân sừng sững tả hữu, cho nhau nhìn nhìn, xúc cổ mặt không lên tiếng. Tuy rằng không có người ta nói một câu, nhưng là toàn bộ lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lại tràn ngập nghiêm túc hơi thở, quá bạch. đang ở chúng tiên lặng im là lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên từ từ mở miệng. Tiểu tiên ở, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính nói, hiện giờ hiện thế Long Mạch xuống lại, ta Thiên đỉnh thu hoạch tín đồ một chuyện. Ngươi, nhưng có cái gì lương sách? Ngọc Hoàng Đại Đế từ từ hỏi. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, tức khắc co rụt lại cổ. Tuy rằng. Hắn trong lòng có không ít kiến nghị, nhưng là không cần quên. Phía trước thiên đình chủ ý, đều là hắn ra. Nay đó ý kiến tuy rằng đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp thu, nhưng là lại đều thất bại. Hiện giờ Thái Bạch Kim Tinh trong lòng, có thể nói là hoảng đến một đám. chương 461 nghẹn quất, bất đắc dĩ thiên đình, đệ tăng càng. Phía trước kế hoạch thất bại, tuy rằng cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng là rốt cuộc. nay đó chủ ý, toàn bộ đều là từ hắn Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Tuy rằng hiện giờ Ngọc Đế còn không có nói cái gì. Nhưng là Thái Bạch Kim Tinh trong lòng sắc thật thấp thỏm lên. Sợ Ngọc Đế sẽ bởi vì phía trước sự tình, chỉ hắn đắc tội. Không được, tuyệt đối không thể ở cùng nhậm phong nhắc lên quan hệ. Nếu không nếu thiên đình lại lần nữa thất lợi nói, ta này tiên vị đã có thể khó giữ được a Thái Bạch Kim Tinh trong lòng yên lặng nghĩ đến. trận Hắn xoay chuyển trong mắt. Khởi bẩm Ngọc Đế. Vì nay chi kế, chỉ có án binh bất động, dấu tài mới là vương đạo. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nói. Ngọc Đế nghe vậy, mày nhắc lại, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền ngồi chờ hiện thế tín ngưỡng chi lực bị người khác thu hoạch sao? Nói nơi này, Ngọc Đế sắc mặt có chút không vui lên. Mặt khác tiên nhân cũng đều nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thiên Đình cũng không phải bền chắc như thép, một ít vốn dĩ tôn trọng đại tự tại cường giả, sở dĩ đi vào Thiên Đình là bị Ngọc Đế trực tiếp từ phong thần bảng nhạnh kéo qua tới. Ở bọn họ trong mắt, nhất không có nhìn, chính là thái bạch kim tinh loại này bảo hoàng phái. Nhìn đến ngọc đế đối thái bạch kim tinh sinh ra bất mãn. Này đó tiên nhân tự nhiên lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Giờ phút này, thái bạch kim tinh thái dương, cũng xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Hắn xem mặt đoán ý trình độ, tuyệt phi người bình thường có thể so. Giờ phút này hắn lại há có thể nhìn không ra, ngọc đế trong lòng đã là không vui. trận Khởi bẩm ngọc đế! Đều không phải là tiểu tiên nguyện ý như thế. Chỉ là hiện giờ thiên địa cầm chê chưa tan vỡ, ta thiên đỉnh cường giả vô pháp buông xuống nhân gian. Dưới tình huống như vậy, muốn thu hoạch hiện thế tín ngưỡng chi lực, không thể nghi ngờ là khó càng thêm kho A. Hơn nữa, hiện tại kia nhậm phong là địch là bạn, còn không biết. Mà hiện thế đạo gia nhân sĩ, lại thờ phụng vô vi, chỉ nghĩ một lòng một dạ tu tiên, cũng không muốn đi thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nếu ta thiên đỉnh tùy tiện phái người hạ phạm nói... Thực dễ dàng xuất hiện rất nhiều không thể đoán trước biến số a." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Nghe được lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế âm trầm sắc mặt, cuối cùng là hòa hoãn một ít. "Hắn biết." Thái Bạch Kim Tinh nói, "Sắc thật không tồi. Hiện giờ bởi vì Thiên địa cấm chế nguyên nhân, Thiên Đình đối hiện thế quản hạt năng lực cực nhược. Không chỉ có hiện thế có nhậm phong như vậy một cái địa đầu xà như hổ rình ngồi, ngay cả Linh Sơn cũng là Thiên Đình thu hoạch tín ngưỡng chi lực một khối thật lớn chướng ngại vật. Lấy tình huống hiện tại, Nếu thiên đình tùy tiện hành động nói, không chỉ có làm nhiều công ít không nói, nói không chừng còn khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà Ngọc Đế sở dĩ sắc mặt tâm trầm. Hoàn toàn chính là bởi vì nghẹn khuất. Ngọc Đế là ai? Đường đường tam giới chi chủ. Toàn bộ tam giới chân chính quản lý giả. Chính là hiện tại. Lại liên hiện thế tín ngưỡng chi lực, đều không thể vui sướng thu hoạch. Nay thực sự làm Ngọc Đế trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Hiện giờ, mượn sức kia cương thi. Còn có hy vọng sao? Ngọc Đế trầm ngâm một lát, đạm thanh hỏi: "Hắn theo như lời, tự nhiên là Nhậm Phong." Nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, lại là đánh cái giật mình. Hắn thề, chính mình liền tính là trở về bế quan ngàn vạn năm, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Nhậm Phong giao tiếp. Lấy Thái Bạch Kim Tinh ba tức không lạn miệng lưỡi, ở gặp gỡ Nhậm Phong lúc sau, lại không có dùng võ nơi. Mỗi lần đi mượn sức Nhậm Phong, không chỉ có bị Nhậm Phong rồi á khẩu không trả lời được không nói, lại còn có liên tiếp vấp phải trắc trở. Nghe được Ngọc Đế tựa hồ còn có mượn sức nhậm phong tính toán, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tức khắc gám đạo một tiếng khổ cũng. Lần này, liền tính là Ngọc Đế mệnh lệnh hắn hạ phàm, Thái Bạch Kim Tinh cũng tuyệt đối sẽ không ở đi. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, "Khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên thật sự không có đem kia cương thi mượn sức lại đây bản lĩnh." Ngọc Đế nghe vậy, tức khắc biểu tình cứng lại. Thật lâu sau lúc sau, "Ai." Một đạo từ từ tiếng thở dài từ Ngọc Đế trong miệng truyền ra. Một khi đã như vậy, kia việc này liền đi trước phóng một phóng đi. Thái Bạch Kim tinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không cho hắn cùng nhậm phong giao tiếp, thế nào đều được. chương 462 Ngọc Đế tính toán, Long Tộc. Đệ tử Càng. Đúng rồi, Long Tộc bên kia sự tình, xử lý thế nào? Đốn một lát, Ngọc Hoàng Đại Đế lại hỏi. Ở thiên đình chúng tiên trong mắt. Hiện thế Long Tộc nữ đế Ngao Nhược băng đã là bị nhậm phong giết chết. Phải biết rằng. Ngao Nhược băng chính là lúc trước Long tộc huynh tẫn toàn tộc chi lực đưa đến hiện thế. Hiện giờ Ngao Nhược băng thân chết, Long tộc tất nhiên sẽ không chịu được chuyện này phát sinh. Chuyện này Long tộc bên kia đã biết được. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, hiện giờ sở liệu toàn bộ Long tộc trên dưới đã lâm vào một mảnh bi thương cùng lửa giận chung. Chỉ tiếc hiện giờ thiên địa cấm chế chưa tan bỡ, Long tộc liền tính là có muôn vàng lửa giận đối Nhậm Phong cũng là không thể nơi hà. Hả. Thực hảo. Ngọc Đế nghe vậy, trong mắt cuối cùng hiện ra một mạt ý cười. Hiện giờ thiên địa cấm chế chưa tan vỡ, bọn họ lửa giận không chỗ phóng thích, chỉ có thể tích góp, tới rồi bùng nổ kia một ngày, tuyệt đối viễn siêu mọi người tưởng tượng. Ngọc Đế nói chính là Thái Bạch Kim Tinh vội vàng không người nói. Hiện giờ thiên địa cấm chế tuy rằng còn không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng là hiện thế long mạch đã sống lại, thiên địa cấm chế tan vỡ đã là thượng giới công nhận sự thật. Một khi thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, Long tộc bên kia tất nhiên sẽ tưởng tận hết thể biện pháp không tiếc hết thể đại giới đối nhậm phong tiến hành trả thù. Cho đến lúc này, vốn dĩ mất đi quyền chủ động thiên đình, liền sẽ một lần nữa nắm chắc được ưu thế, đối hiện thế quản khống năng lực, cũng sẽ được đến xưa nay chưa từng có tăng mạnh. Một khi đã như vậy, kia về hiện thế tín ngưỡng chi lực sự tình, liền trước phóng một phóng đi. Bất quá, kia cương thi cũng muốn làm thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ nhìn chằm chằm khẩn. Không chỉ có như thế, đối với Linh Sơn bên kia, cũng muốn bảo trì giám thị. Nếu Linh Sơn bên kia phải người đi trước hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực, nhất định phải trước tiên hướng ta hội báo. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt nói. tiểu tiên lãnh chỉ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng con người. Cùng lúc đó, hắn trong lòng, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng kế tiếp sự tình, vẫn là cùng Nhậm Phong có nhất định quan hệ. Nhưng là, chỉ cần không trực diện Nhậm Phong, đối với Thái Bạch Kim Tinh mà nói, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Phía trước, hắn ở Nhậm Phong trong tay an mệ thời điểm sớm đã đuổi Nhậm Phong hận tới rồi cực điểm. Nếu thiên địa cấm chế hỏng mất, hắn tất nhiên cái thứ nhất hạ phàm, đem Nhậm Phong chấn sát. Chính là theo ngao nhược băng đi trước thảo phạt Nhậm Phong. Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ phát hiện, Nhậm Phong thế nhưng biểu hiện ra không thua gì thực lực của hắn. Thái Bạch Kim Tinh thế mới biết, não loạn nửa ngày. Nguyên lai vai hề thế nhưng là chính hắn, đừng nói là tự mình hạ phàm đem Nhậm Phong chấn giết, chỉ sợ cũng xem như hắn thật sự lấy chân tiên chi thân hạ phàm. Đụng tới nhậm phong chỉ sợ cũng mất không đến nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa, rất có khả năng, sẽ chết ở nhậm phong trong tay. Đánh lại đánh không lại, nói lại nói bất quá. Này không thể nghi ngờ làm Thái Bạch Kim Tinh tức giận tới rồi cực điểm. Ở trong lòng hắn, không thể nghi ngờ rời trước phong càng xa càng tốt. Sợ Ngọc Đế còn có chuyện gì muốn an bài hắn, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng rời đi, đi chấp hành Ngọc Đế bố trí nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Tương Đạo Huyền Diệu Phật Âm Từ như lai trong miệng chuyển ra, ở toàn bộ đại lôi âm tự quanh quẩn. Cùng với Phật âm, toàn bộ đại lôi âm tự bị một mảnh kim quang bao vây, ở trên không càng là có thánh tượng, thanh sư, đại bảng, chờ Phật môn chân thú hư ảnh như ẩn như hiện, thoạt nhìn huyền diệu đến cực điểm. Ở đại lôi âm tự bên trong, chúng Phật đà đôi mắt khép hở, trên mặt toàn là như si như say thần sắc. Như lai Phật tổ, chính là Phật môn chân chính đại thần thông giả. Hắn biết nói Phật Pháp, càng là huyền di Chẳng sợ chính là từ ngón chân vùng trung lậu ra một chút, cũng đủ này đó Phật Đà nhóm được lợi vô cùng. Qua thật lâu sau, Phật âm, mới ngừng lại được. Ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên hoa thượng như lai chậm rãi nâng nâng mí mắt, ánh mắt ở chúng Phật Đà trên người đảo qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại quan thế âm trên người. Quan thế âm, phía trước gan bài sự tình, làm như thế nào? Như lai môi giật giật, cao giọng hỏi. Chương 463 chỉ còn hơn tháng. Thứ năm càng ta Phật. Quan thế âm bước gót sen đi ra. Theo sau, đối với Như Lai chắp tay trước ngực, làm thi lễ, ta đã ở hiện thế, tìm kiếm cùng Phật môn rất có sâu xa đệ tử, âm thầm vì Phật giáo mượn sức tín đồ. Nhìn đến Như Lai mặc không lên tiếng. Quan âm tiếp tục nói, này đó đệ tử mặt ngoài, đều đã thoát ly Phật môn, âm thầm chuyển thụ những cái đó hiện thế người trong cửa bên phương pháp, hiện giờ đã có không ít phàm nhân, một lần nữa khôi phục đối Phật môn tín ngưỡng. Nghe được lời này, Như Lai lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Mặt khác Phật Đà nhóm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra khó được ý cười. Bất quá. Tại đây ý cười bên trong, lại mang theo một mặt như ẩn như hiện không thể nời hà. Hiện giờ Phật môn tín đồ tuy rằng từ từ tăng nhiều. Nhưng là, này đó tín đồ, toàn bộ đều là quan âm tìm kiếm người có duyên sở thu hoạch tới. Này đó người có duyên hoàn toàn thoát ly Phật môn, sẽ chắn ra lẻ, mượn sức pháp nhân. Loại này mai danh ẩn tích xỉ nhục là thật làm cho bọn họ có chút vô pháp tiếp thu. Ngắm lại mấy tháng phía trước, Phật môn kiểu gì uy phong? Phật gia Tam Đại Thánh địa, lui tới khách hành hương nối liền không dứt. Tín ngưỡng chi lực càng là xa xa vượt qua thiên đình. Ở thánh nhân không ra dưới tình huống, Linh Sơn thực lực đã ẩn ẩn áp qua thiên đình một đầu. Nhưng là sau lại, một cái kêu nhậm phong cương thi ngang trời xuất thế, đem Linh Sơn bên này kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Không chỉ có làm cho cả Phật môn ở hiện thế trung lực ảnh hưởng giảm xuống tới rồi băng điểm, Ngay cả Phật môn truyền thừa thánh địa, đều bị diệt một cái. Nay đối với Phật đà nhóm tới nói, quả thực chính là vô cùng nục nhã. Theo sau Phật môn phái ra đông đảo cường giả thảo phạt quy đầu sơn. Thậm chí không tiếc làm quan âm đi tứ đại bộ châu, tìm kiếm có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt chủng tộc. Chính là, nay hết thảy, toàn bộ đều bị nhậm phong một tay dập nát. Không chỉ có như thế, ngay cả bọn họ tìm tới những cái đó dị tộc, cũng có hai người lầm trận phản chiến, phản đầu quy đầu sơn. Cái này làm cho Phật đà nhóm phẫn nộ rất nhiều, càng là cảm thấy hổ thẹn. Trên mặt hình như là bị người xóa vài bàn tay giống nhau, nóng rất năng người. Nay đó Phật môn cường giả nhóm tâm càng là hảo huyền không có bị khí tạc, nếu không phải thiên địa câm chế nguyên nhân, bọn họ vô pháp hạ phàm nói, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên ở hiện thế hiển thánh, đem nhậm phong chấn sát một lần nữa tạo Phật môn uy nghiêm. Hiện tại, Linh Sơn sở dĩ phải người sẽ chắn ra lẻ, cùng Phật môn thoát ly quan hệ, thu hoạch tín đồ Hoàn toàn chính là bị nhậm phong cấp bậc A. Tuy rằng biện pháp này cho tới bây giờ hiệu quả lộ rõ, nhưng là đồng dạng ở Phật Đà nhóm trong lòng đối nhậm phong thù hận cũng càng ngày càng thâm. Nghĩ đến đây, một người Phật Đà đứng dậy, không người thi lễ nói: Ta Phật như vậy đi xuống không phải biện pháp A. Hiện tại tuy rằng thu hoạch không ít tín đồ, nhưng là Ta Phật môn uy vọng đã giảm xuống tới rồi băng điểm. Nếu không một lần nữa tạo Phật môn uy nghiêm, này đó giải rác tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng chỉ là như muối biển. Nghe được lời này, mặt khác Phật đà nhóm, cũng vẻ mặt nhận đồng gật gật đầu. Đối với hiện tại loại này xấu hổ cục diện, bọn họ căn bản không có nửa điểm biện pháp. Bất quá! Như Lai Phật tổ ở bọn họ trong lòng, chính là chân chính đại thần thông, đại trí tuệ giả. Bọn họ tin tưởng. Như Lai Phật tổ nhất định có biện pháp, có thể vãn hồi loại này cục diện. Ở chúng Phật đà mắt trông mong nhìn chăm chú hạ. Như Lai Phật tổ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lộ ra một mặt định liệu trước tươi cười Hiện giờ có điểm này tín ngưỡng chi lực, đã đúng là khó được. Không cần quên, thiên đình bên kia chính làm ai cho đến hiện tại đều không có động tính. Chúng ta hiện giờ chỉ cần làm này đó người có duyên, ở hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực, tính xem này biến có thể. Nói tới đây, như Lai Phật Tổ đôi mắt khép hờ lên. Một con bàn tay to càng là liền khắp đếm tới huyền diệu Phật Ấn. Hiện nhiên, đã suy đoán nổi lên nào đó sự tình. Qua đại khái chén trà nhỏ công phu, như Lai Phật Tổ khép hờ đôi mắt mới chậm rãi mở. Căn cứ ta suy tính. Long mạch một khi sống lại, nhiều nhất hơn tháng, đạo thứ hai thiên địa cấm chế liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Như Lai Phật tổ nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, chúng Phật đà trên mặt, tức khác xuất hiện ra vui sướng quan mang. Một thân Phật Pháp uy thế, càng là ở vô cùng kích động dưới, trực tiếp lan tràn tới rồi toàn bộ Linh Sơn. Bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu. Chỉ cần thiên địa cấm chế tan vỡ, Phật môn cao thủ đều xuất hiện. Liên tính Nhậm Phong ở như thế nào thần thông quảng đại, cũng tất nhiên sẽ bị Linh Sơn cao thủ vô thượng Phật Pháp chấn áp Cho đến lúc này, Phật môn uy nghiêm, tự nhiên sẽ một lần nữa tạo lên. Tín đồ gì đó, tự nhiên cũng sẽ quẩn quẩn không ngừng. chương 464 cấp tốc, đạo thứ hai cầm chế tan vỡ đến ngược. Đệ nhất càng. Mà lúc này, hiện thế, Nhậm Phong đã về tới Quỷ Đầu Sơn. Nhưng là, thượng cổ chiến trường video, đã bị truyền bá đi ra ngoài. Quỷ Đầu Sơn Thượng. Nhậm Phong chính ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự bên trong. Bên cạnh là Tô Thiền Vân, Huống Thị Huynh Đệ, Mậu Khải, Kim Giáp đám người. Mà Tiểu Hồng không biết khi nào đã đứng ở Nhậm Phong cẳng chân thượng. Nói như vậy, đạo thứ hai thiên địa cầm chế kế tiếp liền sẽ cấp tốc tan vỡ. Các người gia cố đã không còn dùng được, nhiều nhất một tháng liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhậm Phong nhìn ở trên đùi đứng thẳng Tiểu Hồng, hỏi. Đúng vậy. Đạo thứ tư cầm chế cùng đạo thứ hai cầm chế liên hệ tính rất mạnh hiện giờ đạo thứ tư cấm chế hoàn toàn tan vỡ, đạo thứ hai cấm chế tan vỡ tốc độ cũng nhanh hơn. Tiểu Hồng Tiểu Thanh nói, nghe được lời này, trừ bỏ Nhậm Phong ở ngoài, mọi người sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống. hiện giờ đạo thứ hai thiên địa cấm chế, đối với Quỷ Đầu Sơn tới nói, không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. một khi đạo thứ hai thiên địa cấm chế tan vỡ nói, thiên đình, linh sơn cường giả liền sẽ buông xuống. cho đến lúc này. Liên tính quỷ đầu sơn có thể ngăn cản trụ hai đại mạnh nhất thế lực công kích, tất nhiên cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tín ngưỡng chi lực chỉ có tại đây đoạn thời gian nội đem hiện thế tín ngưỡng chi lực tăng lên tới đỉnh núi. Như vậy, liên tính thiên đỉnh cùng linh sơn cường giả buông xuống, ta cũng sẽ có một trận chiến chi lực. Nhậm Phong âm thầm cầm quyền trong lòng nói, tin tức này đối với Nhậm Phong tới nói đích xác xem như cái tin tức xấu. Chẳng qua trước mắt tình huống còn không tính quá tao, ít nhất. Nhậm Phong chuẩn bị thời gian, còn có một tháng. Nếu thuận lợi nói, nay trong một tháng, Nhậm Phong không chỉ có có thể đạt được cũng đủ tín ngưỡng chi lực, tăng lên tới bản cảnh giới cao nhất, khôi. Nói không chừng còn có thể đem tam đại cương tổ giải phong. Cho đến lúc này, lấy Nhậm Phong cùng tam đại cương tổ lực lượng, liền tính là thượng giới ra tay, cũng tuyệt đối vô pháp đem quỷ đầu sơn người hà. Xem ra, kế hoạch yêu cầu trước tiên tiến hành rồi. Nếu không thời gian thật sự có điểm không quá đủ dùng, Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Trận. Tiểu Vân. Nhậm Phong nhẹ giọng kê Chủ nhân. Tô Thiển Vân vội vàng từ nhậm Phong phía sau đi ra, túi cuối người. Tiểu Vân, ta nhớ rõ phía trước quỷ đầu Sơn khai Sơn đại điển thời điểm. Ngươi tìm tới hai cái Internet dân gian truyền thông thế lực. Nhưng có việc này. Sắc có việc này. Vậy là tốt rồi làm. Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng, đưa bọn họ hai người gọi tới. Ta có chuyện muốn ăn bài. Là. Tô Thiển Vân cũng biết tình thế nghiêm trọng tính. Lập tức không dám chậm trễ, đắp mây bay rời đi. Chờ Tô Thiển Vân rời khỏi sau, Nhậm Phong lại đem ánh mắt rời đi hướng Mậu Khải. Mậu Khải, đi đem Linh Nhi gọi tới, liền nói ta bên này có chuyện muốn công đạo. Hiện giờ, quỷ đầu sơn đại bộ phận cao tầng, đều đã tiến vào Khương Lan giới trung bế quan. Vốn dĩ Nhậm Phong cũng không tính toán kinh động bọn họ. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng cố không được như vậy nhiều. Chủ nhân, ta đây liền đi. Mậu khải vội vàng không người mà đi. Không lớn trong chốc lát. Phong Linh Nhi liền đi theo mậu khải về tới nhậm phong bên người. Sư phó có cái gì phân phó? Phong Linh Nhi vội vàng hỏi. Linh Nhi, ngươi đi một chuyến đặc năng cục. Ta tưởng trong khoảng thời gian này, dân gian một ít dị biến, đặc năng cục bên kia hẳn là có điều hiểu biết mới đúng. Nếu bọn họ không phát hiện gì đó lời nói, vậy làm cho bọn họ cha một cha. Lấy hiện giờ tình huống, chỉ cần hơi chút thẩm tra một chút, tuyệt đối có thể cha ra không ít dấu vết để lại. Nhậm Phong nhìn Phong Linh Nhi, nhàn nhạt nói: "Đệ tử tuân lệnh." Phong Linh Nhi vội vàng gật đầu. Nhưng mà, liền ở Phong Linh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm. Đúng rồi. Nhậm Phong đột nhiên nói: "Ở đi đặc năng cục phía trước, đi trước tìm một chuyến pháp hải, đem pháp hải trong tay Phật Hỏi mượn lại đây, có thể trợ giúp đặc năng cục bên kia nhanh hơn điều tra tốc độ." Phật Hỏi là lúc trước Từ Phu Tử ở Pháp Hải dưới sự trợ giúp, dùng đại tướng quốc tự bên trong toàn bộ xá lợi từ đúc ra tạo. Tuy rằng chỉ có tiên khí cấp bậc. Nhưng là này Phật hỏi, lại có thể giám thị thế gian Phật tương. Nếu Phật môn âm thầm có điều hành động nói, có Phật hỏi trợ giúp, hẳn là sẽ tìm đến cái gì manh mối. Chương 465 chưa thành thuộc kế hoạch. Đệ nhị càng. Đệ tử này liền đi. Phong Linh Nhi cúi người hành lễ, theo sau bay nhanh rời đi. Chờ Phong Linh Nhi đi rồi. Nhậm Phong lại liên tục hạ vài đạo mệnh lệnh Giờ phút này. Chuyện quá khẩn cấp. Toàn bộ quỷ đầu sơn trên dưới, đều ở trong nháy mắt bận rột lên. Lấy nên đón sắp tan vỡ đạo thứ hai cấm chế. Không bao lâu, Tô Thiển Vân cũng đã bay trở về. Ở nàng phía sau, còn đi theo hai cái nam tử. Từ ăn mặc tới xem, này hai cái nam tử đều là đô thị người thường. Chẳng qua từ sang quý Tây Trang, bóng lưỡng đồng hồ tới xem, bọn họ xem như người thường bên trong hôn không tồi tồn tại. Ít nhất, cũng là thương giới tinh anh cấp bậc nhân vật. Nhưng cho dù là hiện thế thương giới tinh anh, giờ phút này lại cũng là dường như ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Ngây ngốc nhìn Tô Thiển Vân. Chủ nhân, kia hai người ta đã đưa tới. Tô Thiển Vân gót sen nhẹ nhàng đi đến Nhậm Phong bên người, ôn nhu nói. ân. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Theo sau nâng nâng mí mắt nhìn thoáng qua Tô Thiển Vân, bọn họ, không đối với ngươi làm cái gì đi. Cái này tự nhiên không có. Tô Thiển Vân nghe vậy, tức khắc cười duyên nói. Cùng lúc đó, nàng trong lòng, cũng cảm thấy mọc ngào. Nhậm Phong lời nói mới rồi, tuy rằng nhìn như thực bình đạm nhưng là tô thiển vân tâm tư kín đáo, lại há có thể nhìn không ra tới, chính mình ở nhậm phong trong lòng đã chiếm một vị trí, hiện giờ toàn bộ hồ tộc đã nhận nhậm phong là chủ, ở hơn nữa nhậm phong độc đáo nhân cách mị lực, còn có phía trước ở thánh bể tắm trung thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, tô thiển vân sớm đã đem chính mình trở thành nhậm phong nữ nhân, hiện giờ nghe được nhậm phong quan tâm, trong lòng càng như là lau mật giống nhau ngọn. qua thật lâu sau, tô thiển vân hơi hơi hồng nhuận sắc mặt, mới khôi phục bình thường, theo sau. Nàng nhìn về phía kia hai gã bị mê hoặc thần hồn điên đảo nam tử. Về sau, chủ nhân mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh của ta. Các ngươi có biết? Tô Thiển Vân Thanh Thanh hỏi. Chúng ta biết. Chủ nhân mệnh lệnh, chính là nữ thần mệnh lệnh. Hai vị thương hải tinh anh, giống như không có hồn giống nhau cơ giới hóa gật gật đầu. Tuy rằng Linh khí sống lại lúc sau thực lực của bọn họ cũng được đến tăng cường, nhưng là trải qua hồ tộc Thánh Tắm Tô Thiển Vân, hiện giờ cũng gần là so ngao nhược băng yếu đi một bậc thôi. Nếu dùng tới hồ đôi năng lực, liền tính là ngao nhược băng cũng muốn thận trọng ương đối. Lấy tô thiển vân thực lực. Thao tác hai cái hiện thế người thường, quả thực dễ như trở bàn tay. Hai người kia, không phải người khác. Đúng là lưu trí kiệt cùng vương hạo. Bọn họ hai người, một cái kỳ hạ là vong hồng công ty, chỉ là ký hợp đồng một đường chủ bá liền có không ít. Một cái khác, còn lại là cả nước lớn nhất thủy quân công ty chủ tịch, ngay cả những cái đó đương hồng lưu lượng minh tinh, đều đến cấp đủ hắn mặt mũi. phía trước. Bọn họ đang ở kế hoạch liên thủ tế suy sụp mặt khác công ty khi vừa lúc đụng phải Tô Thiển Vân. Vốn dĩ nghĩ tới đi đến gần, tiếp nhận không nghĩ tới lại bị Tô Thiển Vân trực tiếp hạ tâm khóa mê thần hồn điên đảo. Quỷ Đầu Sơn Khai Tông đại điển, hai người kia ở internet phương diện, có thể nói là lập hạ công lao hắn mã. Tuy rằng hiện giờ, quỷ dị sống lại, địa phủ ác quỷ buông xuống nhân gian. Hơn nữa long mạch sống lại, không ít người thức tỉnh rồi đặc thù năng lực, phát sóng trực tiếp vòng đã trở thành quỷ phổ chủ bá một nhà độc đại xu thế. Những cái đó ở màn hình trước con mèo tạo dáng ngư chủ bá, còn có đã từng lửa lớn trò chơi chủ bá, cũng bởi vì quỷ dị sống lại nguyên nhân, người xem lưu lượng giảm đi. Rốt cuộc tuy rằng có đặc năng cục duy trì cục diện, nhưng là thần quái sự kiện vẫn là liên tiếp phát sinh. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, mọi người liền sẽ tự động vứt bỏ những cái đó giải trí đồ vật, mà đi nghiên cứu bảo mệnh phương pháp. Đây là nhân loại bản năng, đều không phải là những cái đó chủ bá phát sóng trực tiếp hiệu quả ra cái gì vấn đề Tại đây loại xu thế ảnh hưởng hạ, bọn họ hai người lực ảnh hưởng cũng không bằng từ trước. Nhưng là có câu nói nói rất đúng. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng hiện giờ quỷ phổ chủ bá một nhà độc đại, nhưng là bọn họ cũng vẫn là có nhất định lời nói quyền. ma Nhâm Phong, chính là bởi vì thượng cổ chiến trường hành trình, nhìn thấy lao bắt cùng những cái đó quỷ phổ chủ bá lúc sau, trong đầu mới ra đời một cái chưa thành thục kế hoạch. Hiện giờ, đạo thứ hai thiên địa cầm chế tan vỡ, đã tiến vào đếm ngược. cái này kế hoạch. Nhậm Phong đã không kịp cẩn thận như hoa. Cần thiết ở trong thời gian ngắn trong vòng liền phải hành động lên, tăng lên Quỷ Đầu Sơn danh vọng, nhanh hơn tín ngưỡng chi lực thu hoạch tiến độ. "Tiểu Vân, đi đem Tô thị nhất tộc những cái đó các thiếu nữ kêu đến đây đi. Ta có chuyện muốn ăn bài." Nhậm Phong nghĩ nghĩ, đạm thanh nói. Chương 466 toàn diện đóng gói, bắt đầu hoạt động. Đệ tăng càng. Không lớn trong chốc lát. Toàn bộ Quỷ Đầu Sơn phòng nghị sự, liền đứng đầy một đám thức tha nhiều vẻ thân ảnh. Không khí bên trong Càng là tản ra nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Lưu trí kiệt cùng vương hạo nơi nào gặp qua loại này hình ảnh. Nhìn đến nhiều như vậy so đương hồng minh tinh còn muốn xinh đẹp hồ nhĩ nương xinh sắn đứng ở nơi đó, càng là ngay cả đều đứng không yên, đôi mắt đều hận không thể trường ra tới. Thấy như vậy một màn, một chúng hồ nữ nhóm tức khắc che miệng cười duyên. Hai người kia là ai nha? Không phải là quỷ đầu sơn người đi. Bọn họ trên người không có nửa điểm pháp lực dao động, hẳn là chỉ là người thường. Người thường như thế nào sẽ đến quỷ đầu sơn? Bọn họ ánh mắt thoạt nhìn hảo quá dị. Một chúng hồ nữ nhỏ giọng nói: Vương Hạo cùng Lưu Chí Kiệt heo cà tướng, làm các nàng cả người không được tự nhiên. ở hai người thẳng lăng lăng nhìn chăm chú hạ, bọn họ không khỏi hướng về Nhậm Phong bên người tới sát. Trong lúc nhất thời, Nhậm Phong bên này thanh hương hương vị tức khắc nồng đậm rất nhiều. Tiểu Vân, ngươi nói cho bọn họ hai người về sau này đó tô thị nhất tộc thiếu nữ liền giao cho bọn họ đóng gói. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là muốn cho các nàng ở một tuần trong vòng, thanh danh cai quá quỷ phổ hiệp hội. Đương nhiên, còn có một chút, tuyệt đối không cho phép bọn họ đối này đó Tô Thị Thiếu Nữ có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nhậm phong đối với Tô Thiển Vân nhàn nhạt nói. Tô Thiển Vân nghe vậy, mềm nhẹ gật gật đầu, theo sau trong miệng mặc niệm vài câu. Cùng với vài câu pháp quyết niệm ra, lương đạo mịt mở năng lượng bắn về phía lưu trí kiệt cùng vương hạo giữa mày. Thức mau. Hai người trong mắt kỳ quái quang mang liền tiêu tán vô tung vô ảnh, thay thế chính là vẻ mặt chính khí. Bọn họ hai cái, hiện tại sớm đã giống như rối gỗ giật dây giống nhau. Tuyệt đối sẽ trăm phần trăm dựa theo Tô Thiển Vân ý tứ đi hành sự. Làm tốt này hết thể lúc sau. Tô Thiển Vân trước mắt to hỏi, chủ nhân, các nàng này đầy thi vương điện danh nghĩa đi phát sóng trực tiếp sao? Tạm thời không cần. nhậm phong hơi hơi lắc lắc đầu, tạm thời đừng làm người ngoài biết, các nàng cùng thi vương điện quan hệ. Này đó hồ nữ từ bị nhậm phong từ yêu giới mang ra lúc sau. trừ bỏ quỷ đầu sơn người trên biết ở ngoài, ngoại giới không ai biết được việc này. Này đó hồ nữ một khi xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, không thể nghi ngờ là một chi kỳ binh. Các nàng bản thân liền có pháp lực, bộ dáng cũng là cái đỉnh cái xinh đẹp, dáng người thon thả thức tha, tuyệt đối có thể thực mau liền hấp dẫn người xem tầm mắt. Hơn nữa lưu trí kiệt cùng vương hạo âm thầm quạt gió thêm tuổi, tin tưởng không dùng được bao lâu, này đó hồ nữ liền sẽ thanh danh vang dội. Hơn nữa, trước mắt còn không xác định, kia quỷ phổ hiệp hội phía sau màn bột là người nào. Mà này đó hồ tộc thiếu nữ trước mắt chỉ là mồi. Một khi làm kia quỷ phổ hiệp hội phía sau màn làm chủ ra biết, này đó hồ nữ là nhậm phong thủ hạ người, đối phương rất có khả năng sẽ biết khó mà lui, từ bỏ mượn sức. Cho nên trước mắt, nhậm phong cùng thi vương điện lui cư phía sau màn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chúng hồ nữ nhóm, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện rời đi nhậm phong bên người, nhưng là hiện giờ Hồ tộc đã dựa vào Nhậm phong. Nhậm phong mệnh lệnh, tuy rằng các nàng có chút không tha, nhưng là cũng không dám vi phạm. Thức mau, Không chung bên trong, một đại bột lọc màu đỏ yêu vân bốc lên dựng lên. Một chúng hồ nữ đã cùng Tô Thiển Vân cùng đi toàn bộ đế quốc lớn nhất vong hồng thành thị. Tại đây phía trước, Vương Hảo cùng Lưu Trí Kiệt cũng đã thông chi quá công ty. Chỉ cần này đó Tô Thị nhất tộc thiếu nữ vừa đến, liền có thể trực tiếp bắt đầu đóng gói. Tin tưởng không dùng được một ngày công phu. Này đó tô thị nhất tộc tuyệt sắc thiếu nữ, liền sẽ tiến vào đại chúng tầm mắt. Dựa vào các nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo, thước tha nhiều vẻ dáng người, tất nhiên sẽ bắt tù binh một đoàn khán giả niềm vui. Hơn nữa càng khó đến là. Này đó hồ nữ, toàn bộ đều sẽ pháp thuật. Nếu này đó hồ nữ nhóm, đi đương quỷ phổ chủ bà nói. nhậm phong tin tưởng. kia quỷ phổ chủ bá hiệp hội phía sau màn buốt, tất nhiên sẽ ngồi không được. chương 467 Phật môn ám chiêu. Đệ cảng Nay quỷ phổ hiệp hội chân chính mục đích, là vì thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Nay đó hồ tộc thiếu nữ vừa ra, ta liền không tin bọn họ còn có thể ngồi được. Cho đến lúc này, ta đảo muốn nhìn, này quỷ phổ chủ ba sau lưng, đến tột cùng đứng một cái nhân vật nào. Nhậm phong trong lòng âm thầm nị non. Nhìn một chúng hồ nữ đi xa bóng dáng, trên mặt càng là mang theo một mặt ý vị thâm trường biểu tình. Lại qua đại khái ba cái giờ. Hưu. Trên bầu trời, truyền đến phi kiếm phá không âm bạo thanh. Phong Linh Nhi thoạt nhìn giống như thực dáng vẻ lo lắng, đang ở cấp tốc hướng về quỷ đầu sơn tới rồi. Tốc độ cực nhanh, ở hỏa lân kiếm sau lưng, càng là xuất hiện một đạo màu trắng lâm chướng. Kịch liệt âm trướng hình thành từng đạo cơn lốc, gần trước mắt công phu. Phong Linh Nhi cũng đã đáp xuống ở quỷ đầu sân thượng. Sư phó, ta đã trở về. Phong Linh Nhi nhẹ nhàng thở hổn hển hai khẩu khí, vội vàng đi đến Nhậm Phong bên người. Linh Nhi đừng nội. đi như vậy cấp, lần này hẳn là có rất lớn thu hoạch đi. Nhậm Phong Ý bảo Phong Linh Nhi không nên gấp gáp, theo sau nhẹ giọng nói: "Sư phó thật là liệu sự như thần." Linh Nhi chuyến này, quả nhiên phát hiện một ít dấu vết để lại. Phong Linh Nhi vội vàng nói: "Theo sau." Không đợi nhầm Phong truy vấn, Phong Linh Nhi liền đem sự tình toàn bộ công đạo một lần. Nguyên lai, like. hiện thế trung vi diệu biến hóa, đặc năng cục bên kia cũng không cảm kích. Rốt cuộc hiện giờ long mạch sống lại, người thường lực lượng trên diện rộng tăng lên, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ người thức tỉnh rồi đặc thù năng lực chuyện này nếu không thích đáng xử lý nói thực dễ dàng khiến cho đế quốc bất quá trải qua phong linh nhi như vậy vừa nhắc nhở đặc năng cục bên kia quyết đoán liền coi trọng lên tuy rằng hiện giờ thì vương điện thực lực sớm đã xa xa vượt qua đặc năng cục nhưng là luận khởi ở thăng long đế quốc tình báo năng lực đặc năng cục vẫn như cũ là thăng long đế quốc nhất ca hơn nữa phật hỏi trợ giúp thực mau liền tra ra một ít dấu vết để lại mà trong đó có không ít tin tức đối với nhậm phong tới nói phi thường quan trọng ở được đến đặc năng cục tình báo phản hồi lúc sau, phong linh nhi liền mã bất đỉnh để đuổi trở về. sư phụ, ngài đoán quả nhiên không tuổi. phật môn bên kia thật sự có đại động tác. nói tới đây, phong linh nhi trên mặt treo lên một tầng xương lạnh. chung quanh mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. lại là phật môn. Mậu khải hư lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo yêu khí. mà kim giáp cũng là sắc mặt trầm xuống, màu đen thi sắc khí cũng từ hắn quanh thân nhảy bắn mà ra. kẻ thu gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, quỷ đầu sơn cùng Phật môn đoán hận chất chứa đã lâu, nghe được Phật môn âm thầm động tay chân, mọi người càng là hận đến ngứa răng. Nhưng mà, đại gia trước đừng kích động, trước mắt còn không có chứng cư cho thấy, những cái đó quỷ phổ chủ ba sau lưng, chính là Phật môn. Chẳng qua, Phật môn cũng đang âm thầm lặng lẽ hành động. Phong Linh Nhi nhìn đến mọi người một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng, vội vàng mở miệng nói. Nghe được lời này, mọi người quanh thân ngoại phong khí thế, cuối cùng là thoáng thu liễm một ít Linh nhi, ngươi nói nhanh lên, Phật môn bên kia lại nháo cái gì chuyện xấu?" Trời sinh tính nóng nảy, Mộ Khải vội vàng hỏi. Phong Linh nhi giơ giơ lên trong tay Phật hỏi. Căn cứ Phật hỏi kiểm tra đo lường, Phật môn bên kia có mấy người cao thủ, thế nhưng Ngụy Trang thành phạm nhân, hướng người thường truyền thuyết phi Phật môn pháp thuật, âm thầm thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa đặc năng cục tình báo, trước mắt cơ bản có thể xác định. Trừ bỏ Phật môn Mai danh ẩn tích cao thủ ở ngoài, còn có một ít Phật môn ở ngoài người cũng ở dùng đồng dạng phương pháp thu hoạch tín ngưỡng chi lực, mà những người này cùng những cái đó phật môn cao thủ giống nhau, rất có khả năng đều là linh sơn mất tích. phong linh nhi sắc mặt ngưng trọng nói. nghe được lời này, mọi người sắc mặt hơi hơi trầm xuống. hiện giờ long mạch sống lại thiên địa linh khí hồn hậu dị thường. nếu là trước đây, người thường nếu không có thiên phù nói, liền tính là tu luyện phật môn pháp môn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến chút cơ kéo dài tuổi thọ thôi. nhưng là hiện tại, ở hồn hậu linh khí ảnh hưởng hạng. Người thường thân thể sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong cơ thể tĩnh mạch càng là mở rộng mấy lần. Nếu Phật môn thật sự lấy tuyệt học tương thụ nói, tuyệt đối có thể vãn hồi không ít tín đồ. Chương 468 Phật môn tình báo. Thứ năm càng. Những người này đến là thông minh, biết truyền thụ Phật môn bên ngoài ngoại môn tuyệt học, tới mượn sức những cái đó tín đồ. Xem ra, Linh Sơn bên kia là thực sợ hãi hại ta Tabitha. Nhậm Phong nhẹ giọng nói, khoe miệng càng là nổi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Hiện giờ Nhậm Phong cùng Linh Sơn xuống núi, còn không có cải bỏ. Hai bên mâu thuẫn, sớm đã vô pháp điều hòa. Hiện nhiên, Linh Sơn bên kia cũng là sợ hãi Nhậm Phong phát hiện cái gì manh mối, mới tìm tới cùng Phật Môn co duyên người xé chắn ra lẻ, âm thầm thu hoạch tín đồ. Tuy rằng như vậy hiệu suất, tuyệt đối xa không bằng trước kia. Nhưng là không cần quên. Hiện giờ Long Mạch đã sống lại. Mỗi người, vô luận là thân thể, vẫn là linh hồn, đều đã xảy ra chất lột xác. Hiện tại mỗi người sở ra tăng tín ngưỡng chi lực. Tuyệt đối là phía trước năm lần trở lên. Nếu dựa theo như vậy tính nói, Phật môn cái này thủ đoạn vẫn là có nhất định hiệu quả. Bất quá đáng tiếc, hiện giờ ta đã biết chuyện này, chỉ sợ kết quả muốn cho như Lai like thất vọng rồi a. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, nỉ non nói: "Hiện giờ hai bên đã là không chết không ngừng chi cục, Nhậm Phong nhưng không tính toán làm Linh Sơn ở hiện thế an tâm thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Bất quá trước mắt, chân chính làm Nhậm Phong tò mò. Vẫn là cái kia quỷ phổ chủ bá hiệp hội phía sau màn người." kia quỷ phổ chủ bá hiệp hội, cùng linh sơn có hay không quan hệ. Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, hỏi: "Cái này, tạm thời không xác định." Phong Linh Nhi lắc lắc đầu, bất quá sau một lát, nàng lại bổ sung nói, "Chính là căn cứ đặc năng cục điều tra, này quỷ phổ chủ bá hiệp hội phía sau màn làm chủ giả tựa hồ căn bản không tồn tại giống nhau, căn cứ bọn họ cách nói, nói như vậy chỉ có hai loại khả năng." "Nào hai loại?" "Đệ nhất loại khả năng, là thần giới trực tiếp vượt giới chỉ huy mỗi một cái hiệp hội cao tầng." đến nỗi cái thứ hai khả năng nói chính là cái này quỷ phổ chủ bá hiệp hội có địch quốc thế lực nâng đỡ phong linh nhi đem đặc năng cục phỏng đoán một câu không rơi công đạo tính trước mặc kệ bọn họ nhân phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu chỉ cần tô thị nhất tộc những cái đó tiểu hồ nữ nhóm kế hoạch khởi động này quỷ phổ chủ bá hiệp hội phía sau màn người tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết đỗ nhi ngươi đem kia phật môn an bài người tình báo cho ta đi nhân phong nhàn nhạt nói phong linh nhi vội vàng gật gật đầu Lấy ra một cái phổn đờ giao cho nhậm phong trong tay. Ở văn kiện thượng, còn có khắc đặc năng cục trọc ấn, mặt trên viết tuyệt mật hai chữ. Thực hiện nhiên, này đó tình báo liền tính là đối với đặc năng cục tới nói, cũng là trọng trung trí trọng. Ở cái này phổn đờ bên trong, ước chừng có mấy chục trang. Mặt trên tràn ngập rậm rạp tình báo. Nhưng là, tại đây mấy chục trang tình báo bên trong, cũng chỉ có hai dán có ảnh chụp Thực hiện nhiên, này đó tình báo bên trong, đều là về hai người ghi lại. Chỉ có hai người kia sao? Nhậm Phong tùy ý phiên thiên hỏi Do dự thời gian quá hấp tấp, đặc năng cục bên kia đang ở cha Bất quá bọn họ đã hứa hẹn, một khi cha được tân tình báo Liền sẽ trước tiên cho chúng ta đưa tới Phong Linh Nhi vội vàng trả lời Nghe được lời này, Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu Tuy rằng chỉ có hai người tư liệu Nhưng là ở Phong Linh Nhi đi trước đặc năng cục phía trước Đặc năng cục căn bản không có chú ý tới chuyện này Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thu hoạch nhiều như vậy tình báo, tình báo năng lực đã có thể nói khủng bố. Nhậm Phong ánh mắt dừng lại ở hai bức ảnh thượng. Trong đó một cái là một người mi thanh mục tú, da thịt non mịn tuổi trẻ hòa thượng. Tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là hắn chắp tay trước ngực, đôi mắt thâm thúy, hình như là chân chính đại trí tuệ giả giống nhau, có thể xem đều thế gian hết thảy. Ở hắn quanh thân, càng là tản ra huyền diệu Phật pháp kim quang, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, thần thánh đến cực điểm. Đến nỗi diện mạo nay tuổi trẻ hòa thượng chỉ có thể dùng thanh tú tới hình dung. Tuy rằng cùng Dương cương xoáy khí chưa nói tới biên, nhưng là nếu bản về khởi kia phó thanh tú bộ dáng, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục kẻ hầu hàm linh tinh lưu lượng minh tinh. Đến nỗi để nhị bức ảnh thượng, còn lại là một cái giả mua hòa thượng. Tuy rằng luận khởi tối ra, so với kia tiểu bạch kiểm hòa thượng kém không phải nhỏ tí tiẹo, nhưng là từ Phật pháp hơi thở tới phán đoán, này lao hòa thượng thậm chí còn do hữu quá chi. Chương 469 động thủ Đệ nhất càng. Này Lao Hỏa thượng tuy rằng thân hình câu lũ, dù mi mắt, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn thổi cái ngã ngửa. Nhưng là trên người hắn Phật pháp cũng đã tới rồi trở lại nguyên trạng nông nỗi Đặc biệt là cặp mắt kia, căn bản không có người già nửa điểm vẫn đục cảm giác, ngược lại có đạo đạo tinh quang hiện lên. Chỉ cần là từ điểm này tới xem, Này Lao Hỏa thượng chỉ sợ cũng là Phật môn một vị cường giả. Lấy ta đối Phật môn hiểu biết, bọn họ âm thầm bố trí tuyệt đối không ngừng hai người kia. Nhậm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, đem trong tay tư liệu đặt ở một bên. Bất quá tuy rằng chỉ phát hiện hai cái, nhưng là cũng đồng dạng có thể tạo được gõ sơn chấn hổ tác dụng. Nói tới đây, Nhậm Phong nhẹ nhàng phất phất tay, đem vai hề gọi tới. căn cứ tư liệu thượng hiện thế, này hai cái hòa thượng thực lực cũng không có vượt qua thiên đạo cấm chế sở cho phép phàm vi. Bất quá bọn họ có thể bị linh sơn lựa chọn, sẽ chắn ra lẻ ở các nơi bí ẩn truyền giáo. Hiển nhiên cũng có từng người hơn người bản lĩnh. Hơn nữa, trong tay cũng có lớn lao thần thông thủ đoạn. Rốt cuộc bọn họ là vì toàn bộ Linh Sơn thu hoạch tín đồ, Linh Sơn tặng cho bọn họ chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Hơn nữa, ở vì Phật môn thu hoạch tín đồ khi, những người này cũng có thể gián tiếp thu hoạch công đức chi lực. Ở như thế chỗ tốt trước mặt, Phật môn tự nhiên sẽ có người đứng ra, âm thầm thu hoạch tín đồ. Bất quá liền tính như thế. Trước mắt những người này thực lực, cũng cao không đến chạy đi đâu. Nhậm Phong chính là thi vương điện chủ nhân, cương thi một mạch cương tổ. Như thế thái kê, túi bắp, hắn tự mình ra tay nói, không khỏi kém cỏi, Chỉ chốc lát sau. Vai hề đám người đã bị từ khương lan giới chung kêu ra tới. Vai hề, cái này lão hỏa thượng liền giao cho ngươi. Nhậm Phong đem lão hỏa thượng tư liệu giao cho vai hề. Theo sau, hắn lại đem bạch tố trinh, tiểu thanh, phong linh nhi gọi lại đây, đến nỗi cái kia tuổi trẻ hòa thượng, lấy các ngươi ba người chi lực đủ để đem này diệt sát. Phong Linh Nhi vội vàng gật đầu, là, sư phụ, ta đây liền cùng hai vị tỷ tỷ cùng đi trước. Nói xong, vai hề cùng tam nữ đẳng vân dựng lên, hướng về hai cái bất đồng phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, ở Thăng Long Đế Quốc nào đó nhị tuyến thành thị, một tòa võ quán ở trung tâm thành phố tọa lạc. Toàn bộ võ quán chiếm địa diện tích, chừng một cái sân bóng lớn nhỏ. Phải biết rằng, nhị tuyến thành thị giá đất tuy rằng không bằng đô thị cấp một, nhưng đồng dạng cũng là tốc đất tất vàng nơi. Hơn nữa, Nơi này vẫn là trung tâm thành phố. Phải biết rằng, có thể ở trung tâm thành phố, xây lên một cái sân bóng lớn nhỏ võ quán, sở đầu tư phí dụng không thể nghi ngờ là cái con số thiên văn. Toàn bộ võ quán thoạt nhìn cổ kính, toàn bộ đều là một chất chế tạo. Còn chưa vào cửa, một cổ thấm vào ruột gan một hương vị liền phiêu lại đây, đủ để cho nhân tâm thần chấn động. Cả tòa võ quán dùng liêu, đều đáng giá thưởng thức. Từ võ quán trang hoàng tới xem, này võ quán hẳn là vừa mới kiến thành không bao lâu. chính là tuy rằng chỉ là mới vừa kiến thành không lâu. Ở võ quán trong vòng, đã trên đầy. Mà ở võ quán bên ngoài còn chuyên môn lôi ra tới một khối rộng lớn thổ địa làm bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nội, đại bộ phận đều là thượng trăm vạn siêu xe. Hiển nhiên, tới này tòa võ quán tu hành người, không thể nghi ngờ các đều là phi phú tức quý người. Giờ phút này, võ quán trong vòng. Vương Lâm Đại Sư, này khí công là thật vậy chăng? Sư phụ ở trên, thỉnh giáo chúng ta trường sinh chi thuật A. Sư phụ, ta quyết định lại đầu tư 100 triệu, cho chúng ta võ quán thành lập một cái phân bộ, thỉnh ngài dạy ta tiên thuật đi. Sư phụ pháp lực vô biên, chúng ta này đó làm đệ tử, tự nhiên phải vì sư phụ khai cương khoách thổ, tăng lớn võ quán tuyên truyền A. Đúng vậy, đúng vậy. Lấy sư phụ như thế lợi hại bản lĩnh, chỉ làm một quán chi chủ, kia quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng A. Đâu chỉ là nhân tài không được trọng dụng. Quả thực chính là ai một chúng ta sư phụ uy danh. Các ngươi là không biết ta. Lần trước mười mấy đại hán tới võ quán tìm việc, bị sư phụ lăng không một chọc liền đều ngã xuống. Nay căn bản không phải võ thuật, mà là tiên thuật. Cầu sư phụ dạy chúng ta tiên thuật đi, ta nguyện ý dùng ta sở hữu tài phú, đem sư phụ cung cấp nuôi dưỡng à. Cầu vòng cái dây thí, một câu tiếp một câu. Nói những lời này người, từ ăn mặc tới xem, đều là phi phú tức quý người. Mà lúc này, này đó đại phú đại quý người, tất nhiên không có nửa điểm tôn nghiêm. Chương 470 kim quang lấp lánh cây gậy. Đệ nhị càng. Những người này, một đám não mãn tràng phì. Đại bộ phận đều là đã trọc trung nhân nhân. Một thân quý báo Tây Trang, hơn nữa giá trị ít nhất mấy chục vạn đồng hồ, đủ để chứng minh những người này đều là phi phú tức quý tồn tại. trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Thậm chí còn có không ít ở màn ảnh thượng thường xuyên xuất hiện tiểu thị tươi nhóm. Thậm chí, còn có một ít nổi danh nữ minh tinh, đang ở nơi đó loạn trọng một đôi nhân gian ngự khí, đà thanh đà khí. Nhưng mà... Dù cho là này đó phi phú tức quý, thanh danh bên ngoài người. Giờ phút này, bọn họ đều quỷ gối võ quán đệm hương bổ thượng, đối với trên đài một cái cổ lai hy láo nhân không ngừng thăm viếng. Trong miệng cái dây cầu vùng thí, càng là một câu tiếp này một câu. Một đám mắt lộ ra thành kính chi sắc, mắt trông mong nhìn vị kia cổ lai hy láo nhân. Mà vị này cổ lai hy lão nhân, còn lại là ngồi ngay ngắn với chính đường phía trên. Thân xuyên một thân đường trang, ánh mắt khép hở. Cho người ta ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ nghe mọi người ngươi một câu ta một câu cầu xin vị này cổ lai hy lão nhân khỏe miệng lộ ra một mặt thâm trầm tươi cười theo sau hắn ánh mắt trầm rãi mở ở mọi người trên người đảo qua các ngươi yên tâm đi chư vị công đức ta đều ghi tạc trong lòng chỉ cần chư vị cũng đủ thành kính nô liền truyền ngươi chờ tiên thuật kia cổ lai hy lão nhân nhàn nhạt nói nghe được lời này những cái đó phú quý người càng là mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc không ngừng thăm viếng. Tuy rằng từ long mạch sống lại lúc sau, mọi người thể chất đều được đến trên diện rộng tăng lên, nhưng là đạt được đặc thù năng lực hoàn toàn chính là tùy cơ tính. Rất có khả năng, ngay thường ở vào xã hội tầng chốt nhất khất cái, đều có khả năng đạt được siêu cường đặc thù năng lực. Những cái đó ở vào xã hội đỉnh tầng đạt quý người, cũng có khả năng chỉ là thể chất được đến tăng cường thôi, cũng không sẽ đạt được đặc thù năng lực. Mà ở làm này đó, cơ hồ tất cả đều là ở trong xã hội thanh danh hiện hách lại không có đạt được Long Mạch lọt mắt xanh người. Từ biết, nơi này có thể nghỉ ngơi cái gọi là tiên thuật lúc sau. Những người này toàn bộ đều điên cuồng. Ở Long Mạch sống lại phía trước, bọn họ vốn là thuộc về xã hội đỉnh tầng. Từ Long Mạch sống lại lúc sau, tuy rằng bọn họ còn có thể miễn cưỡng giữ được chính mình địa vị, nhưng là danh vọng đã xa xa không bằng trước kia. Rốt cuộc ở Long Mạch sống lại phía trước, tiên chẳng khác nào thực lực. Nhưng là Long Mạch sống lại lúc sau, dĩ năng đại quân đột nhiên của khởi. Tiền tuy rằng còn có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng là tuyệt đối không bằng trước kia. Đối với này đó Phú Hảo tới nói. Hoa chút tiền, tới làm chính mình trở nên càng cường đại, này bút mua bán không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Nhìn nay đó xã hội thượng đại quan quý nhân, đối với chính mình không lương ngốn gối. Cổ lai hy lão giả tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì. Nhưng là ở hắn nội tâm, lại là không khỏi cười khẽ. Này quả thực chính là một cái công việc béo bở. Không chỉ có có thể đạt được tín đồ cung phụng, còn có thể đạt được một bộ phận công đức chi lực. Tuy rằng trước mắt công đức chi lực hắn còn dùng không, nhưng là chờ ngày sau, phi thăng linh sơn. Công đức chi lực, tự nhiên diệu dụng vô cùng. Hơn nữa cổ lai hy lão giả trong lòng tự tin. Liên tính là cùng Phật môn là địch thi vương điện, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Phật môn thế nhưng sẽ xé chắn ra lẻ. Tại đây nháo sự khai hạ võ quán, lấy loại này danh nghĩa tới thu hoạch tín đồ. Tưởng tượng đến nơi đây, tâm tình của hắn, tức khắc lần cảm thoải mái. Tuy rằng đến bây giờ tín ngưỡng công đức lực lượng còn không có hoàn toàn bày ra ra tới, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi tăng trưởng tốc độ so trước kia muốn nhanh vô số lần. ở hơn nữa hiện thế long mạch sống lại nguyên nhân hắn tu vi càng là lấy làm hỏa tiên tốc độ cọ cọ dâng lên, hy vọng có thể vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống, không cần xuất hiện khác biến cố mới hảo. Cổ lai hy lão giả lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hướng về những cái đó đệ tử quét tới, nhưng mà đúng lúc này. Hắn hai mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía võ quán đại môn chỗ. Chỉ thấy, võ quán đại môn chỗ, có một con một mét đoạn tam con khỉ, chính vẻ mặt vui cười nhìn chính mình. Ở trên vai hắn còn khiêng một cái kim quang lấp lánh đại cây gậy. Từ cây gậy thượng tản mát ra khí thế, càng là làm hắn sinh ra đến từ linh hồn kinh sợ. chương 471 người ta, vốn là đến từ cùng thế giới. Đệ tam càng. Không đợi lao giả đặt câu hỏi. kia con khỉ về phía trước, chậm rãi bước ra một bước. Xoát. Một đạo âm bạo tiếng vang lên, tiếp theo nháy mắt, này con khỉ liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Lao giả không khỏi nhìn từ trên xuống dưới con khỉ, sau một lát, hắn đôi mắt hơi hơi một ngưng, khỏe mắt hiện lên một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Mà lúc này, ở chung quanh những cái đó các phú hào, sôi nổi đều xem ngây người. Một con khỉ, khiêng cây gậy. Hơn nữa, diện mạo còn kỳ xấu vô cùng. Bọn họ chỉ là cảm giác trên mặt kinh phong một tuổi, này con khỉ liền xuất hiện ở bọn họ sư phụ trước mặt. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh. Này con khỉ là ai? Thật nhanh tốc độ. Chẳng lẽ, là một con động vật, thức tỉnh rồi đặc thù năng lực sao? Không có khả năng đi. Tuy rằng linh khí sống lại lúc sau, nhưng cái đó các con vật thể chất cũng tăng cường không ít, nhưng là còn trước nay chưa từng nghe qua có nào chỉ động vật, thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Bất quá này con khỉ thật là lợi hại, thế nhưng có thể buộc phát ra như thế khủng bố tốc độ. Mọi người mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi. Nghĩ đến vừa rồi kia con khỉ mau đến cực hạn tốc độ, một đám càng là trận mắt há hốc mồm. Nhưng mà, đúng lúc này, này, này không phải là trong truyền thuyết yêu quái đi. Một cái nữ minh tinh có chút hơi sợ nói một tiếng, theo bản năng rụt rụt thân mình. Những người khác nghe vậy, sắc mặt tức khắc đồng thời biến đổi. Nếu là ở mấy tháng trước kia, có người nói như vậy nói, tất nhiên sẽ bị những người khác chê cười. Nhưng là hiện tại, lại bất đồng. Đầu tiên là quỷ dị xuống lại, ác quỷ buông xuống nhân gian hiện tại lại là long mạch sống lại, mỗi người đều đạt được siêu cường lực lượng. Trải qua như vậy một loạt sự kiện, vốn dĩ đã xuất hiện phay đức gây thần thoại truyền thuyết, cũng dần dần bị mọi người coi trọng lên. Nghe được trước mắt cái này con khỉ, rất có khả năng là cái yêu quái. Mọi người trong mắt vẻ cảnh giác không khỏi đại thịnh, từng đôi đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Lao giả, mang theo xin giúp đỡ quán mang. Các vị yên tâm, còn không có cái kia yêu quái, có thể ở ta nơi này dương ai. Lao giả thanh em bình đạm nói một câu, Theo sau, hắn ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng về phía này con khỉ. Tuy rằng con khỉ trên người truyền đến hơi thở, làm hắn có một loại cân nhắc không ra cảm giác. Nhưng là lão giả trong lòng lại rất rõ ràng. Lúc này, chính mình tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu không, một khi lùi bước, bị này đó tín đổ xem ở trong mắt nói. Vô luận ở bọn họ trong lòng uy tín vẫn là địa vị, chỉ sợ đều sẽ hạ thấp. Cực cực khổ khổ nhẫn nhục phụ trọng lâu như vậy làm nỗ lực, rất có khả năng sẽ phó mặc. Người là người phương nào? Lão giả nhàn nhạt hỏi. Nói chuyện đồng thời, hai tay của hắn hơi hơi nâng lên, tạo thành chữ thập. Nhưng mà tựa hồ nghĩ tới cái gì? Lao giả đôi tay, lại lần nữa thả xuống dưới. Thấy như vậy một màn. kia con khỉ hài hước cười, phùng trong tay tình báo, đối lập một lát. Ân, không sai. Con khỉ vui cười một tiếng, đem trong tay văn kiện khép lại. Chúng ta đều là đến từ cùng cái thế giới, ngươi thế nhưng không biết ta là ai. Nói chuyện đồng thời. Nó khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Này con khỉ không phải đừng hầu. Tự nhiên là vai hề. Ở so đối diện ảnh chụp lúc sau. Tuy rằng trước mắt cái này lão giả, đã dâu tóc bạc trắng. Nhưng là từ tướng mạo tới xem, không thể nghi ngờ cùng tình báo chung chính là cùng cá nhân. Người lời này, là có ý tứ gì? Nghe được vai hề nói, lão giả sắc mặt hơi đổi. Cùng lúc đó, hắn trên người, ẩn ẩn phóng xuất ra một tia khí thế. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay, đem vai hề diệt sát. Ha hà! Như thế nào, chột dạ sao? Vai hề nết miệng cười, trong tay kim cô bổng khiêng trên vai. Theo sau, hắn vui cười nói, kim chỉ trưởng lão, ngươi đến tuột cùng còn muốn trang tới khi nào? Vừa dứt lời. với anh! Vai hề trên người khí thế, chật bùng nổ. không bố yêu khí hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi, đem những cái đó không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng trực tiếp thổi cái ngã ngửa. Ở trong tay hắn, kim cô bổng càng là tản mát ra muôn vàn kim quang của quận công đức chi lực, chợt đem toàn bộ võ quán thổi quét, thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ. Chỉ cần là kim cô đồng thượng công đức chi lực truyền đến uy áp, nháy mắt khiến cho kia lão giả thay đổi sắc mặt. Ân. Này, chẳng lẽ là Định Hải thần châm? Ngươi, ngươi là quỷ đầu sơn người? Chương 472 Vương Lâm Kim trì, Đệ tử cảng. Không bố uy áp, chợt đem lão giả thân thể bao phủ. Giờ phút này, hắn đã bất chấp tầng tư. Nháy mắt, Câu Lu eo trật trở nên như trời xanh cổ thụ giống nhau thẳng tắp. Trên người khí thế, cũng ầm ầm phát ra ra tới. Từng đạo Phật quang hiện ra, cùng đầy trời công đức chi lực ẩn ẩn hình thành chống lại chi thế. Sau một lát, Phật quang hội tụ ở lão giả quanh thân, ở hắn sau đầu càng là trực tiếp xuất hiện một đạo năm hồi Phật luân, thoạt nhìn quả thực giống như thật Phật buông xuống giống nhau. Hai tròng mắt bên trong, càng là buộc phát ra khủng bố kim mang. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao biết, giả thân phận thật sự? Lão giả nhìn về phía Vai Hề ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Từ hắn phản ứng tới xem, rõ ràng là Vai Hề trong miệng theo như lời Kim Trì trưởng lão không thể nghi ngờ. Theo sau, Kim Trì trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn sắc mặt chợt biến. "Này Kim Quốc Đồng, hay là ngươi là Hoa Quả Sơn cái kia phản đồ?" Kim Trì trưởng lão lạnh giọng quát. "Này Kim Trì trưởng lão, có thể nói là rất có địa vị. Hắn muốn là Quan Âm Thiền viện trưởng lão, pháp lực cao thâm." Theo sau, càng là trở thành Tây Du Chi trên đường áo cả xa kiếp ứng kiếp người. Ở nhìn đến đường tăng áo cả xa lúc sau, kim chỉ trưởng lão phạm vào tham giới, lúc này mới thất bại trong găng tấc. Nếu không, nếu hắn có thể vẫn luôn tu hành đi xuống nói, chỉ sợ Tây Thiên Thật Phật, cũng sẽ có hắn một vị trí nhỏ. Không tồi, chính là ta. Vai hề vui cười một tiếng, không thể tưởng được tứ đại bộ châu kim chỉ trưởng lão, thế nhưng trộm đi vào hiện thế, thật là lệnh người cảm thấy kinh ngạc a Bất quá sau một lát, vai hề tươi cười, liền tràn ngập trào phúng, đường đường kim chỉ trưởng lão, thế nhưng dùng tên giả vì vương lâm ở hiện thế âm thầm phát triển Phật môn tín đồ, đại sự cầu thả việc, đây là Phật môn sách lược sao. Hử, kim chỉ trưởng lão hử lạnh một tiếng, liều mạng cổ đạm chính mình trên người Phật Pháp. Tuy rằng hắn trong lòng, cũng khinh thường với như thế. Đường đường kim chỉ trưởng lão, thế nhưng thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích đi vào hiện thế, loại chuyện này liền tính là kim chỉ trưởng lão chính mình, ngay từ đầu cũng không thể tiếp thu. Nhưng là sau lại, theo tín đồ càng ngày càng nhiều. Cho hắn mang đến chỗ tốt, cũng càng lúc càng lớn. Kim chỉ trưởng lao quyết đoán thật hương định luật, đem trong lòng không mau vứt đến trên 9 tầng mây. Chẳng qua giờ phút này, bị này xấu con khỉ giáp mặt điểm ra. Kim chỉ trưởng lao tức khắc cảm thấy, chính mình mặt già bị người hung hăng chịu giống nhau, cả người không được tự nhiên. Giờ phút này hắn cũng biết, chính mình thân phận, đã bị trước mắt này con khỉ xuyên qua. Một khi đã như vậy, hai bên tất nhiên không có giải hòa khả năng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết Tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao hương Kim chỉ trưởng lão dẫn đầu làm khó dễ Đối với vai hề banh ra một trưởng Không bố trường phong Mang theo cuồn cuộn kim sắc phật quang Hướng về vai hề banh kích mà đến Xem này tư thế Tựa hồ muốn trực tiếp một trưởng đem vai hề banh sắc thành huyết vụ Hừ Chút tài mọn Vai hề khinh thường hừ lạnh một tiếng Kim chỉ trưởng lão thực lực Bản thân liền không có vai hề cường Trước mắt Kim chỉ trưởng lão Thực lực còn ở thiên địa cấm chế sở cho phép trong phạm vi. Một thân thực lực, so với vai hề, quả thực chính là kém cách xa vạn dặm. Nhìn đến kim trì trưởng lão hoanh kích tới một trưởng. Vai hề không tránh không cần, ngạnh sinh sinh kháng hạ này một đạo công kích. ầm vang. Toàn bộ võ quan trong vòng, trận buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Khoảnh khắc chi gian, phong đảo phong sụp. Khủng bố trường lực, ở đánh trúng vai hề lúc sau, càng là cuốn lên khủng bố trận gió, hướng về bốn phía lan tràn. Người chung quanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này khủng bố trận do trực tiếp cuốn tới rồi không trung. Bất quá cũng may, hiện giờ long mạch sống lại. Này đó người thường thực lực được đến tăng mạnh. Tuy rằng hiện trường một mảnh máu tươi đầm địa, tiếng kêu than dậy trời đất, nhưng là cũng không có người bởi vậy mà mất đi tính mạng. Quang ngã thất điên bát đảo các phú hào, giờ phút này đều không khỏi ngây dại. Vốn dĩ cổ kính võ quán, tại đây một cái dưới, chợt trở nên rách nát bất ham. Không ít kiến trúc tài liệu Càng là trực tiếp bị trận gió cuốn tới rồi bầu trời, hướng về bốn phía chiếc xe cùng người đi đường ném tới. không bố kinh khí, trực tiếp đem bên ngoài chiếc xe thổi phiên. Toàn bộ hiện trường một mảnh hôn đột. chương 473 kim chỉ ngã xuống. Thứ năm càng. Nhưng mà. Thấy như vậy một màn. Này đó các phú hảo không chỉ có không có đau lòng, ngược lại trên mặt còn mang theo mừng như điên chi sắc. Này. Chính là đại sư thực lực sao. Chỉ là một kích, liền đem võ quán biến thành cái dạng này. Xem ra đại sư thật sự có tiên thuật A. Nếu có thể giao cho chúng ta nói, chúng ta địa vị tất nhiên có thể giữ được. Thử hỏi những cái đó dị năng giả, cái nào có thể có như vậy thực lực khủng bố. Vừa rồi kia con khỉ, chỉ sợ đã bị đại sư vanh sát thành cha đi. Mọi người trên mặt, đều mang theo nồng đậm kiếp sợ. Kẻ hèn một cái võ quán mà thôi, hủy liền hủy. Mấu chốt là, đại sư bày ra ra tới thực lực, hoàn toàn đánh mất bọn họ trong lòng nghi ngờ. Chỉ cần có thể đạt được chân chính tiên thuật. Tôn chút tiền, phá điểm tài, lại có thể thế nào? Bọn họ gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền. Cảm thụ được vừa rồi kim trì trưởng lão một trưởng chi bi. Những người này trong lòng chắc chắn. Cái kia hầu yêu, khẳng định đã bị oanh sắt thành cha. Nghĩ đến đây. Này đó Phú Hảo không khỏi sắc mặt sùng kính hướng về phế tích trung ương nhìn lại. Không bao lâu. xương khói rốt cuộc tan đi. Không, không có khả năng. Cái kia yêu hầu thế nhưng. Một người Phú Hảo không khỏi kinh hô ra tiếng. Những người khác tức khắc tập trung nhìn vào. Chỉ thấy vai hề vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai like trạng tư. Vừa rồi kia khủng bố trường lực, thế nhưng không có làm hắn lui về phía sau nửa bước. Đang xem kim chỉ trưởng lão. Giờ phút này cũng là miệng lớn lên lão đại, đôi mắt chừng đến lưu viên. Ngươi! Ngươi thế nhưng không có việc gì. Kim chỉ trưởng lão kinh hô. Nhìn đến vai hề thanh đạm miêu tả chuột phủi trên người cho bụi, hắn càng là liền trong mắt đều hảo huyền không chừng mắt nhìn ra tới. Vừa rồi kia một trường. Nghiêm khắc tới nói, xem như đánh lén. Hơn nữa vẫn là hắn mạnh nhất một kích. Chính là, hắn mạnh nhất một kích, thế nhưng không có làm này con khỉ lui về phía sau nửa bước. Nói như thế tới. Này con khỉ thực lực, chỉ sợ muốn xa ở hắn phía trên. Nghĩ đến đây. Kim chỉ trưởng là hung hăng nuốt nước bọn, trong mắt không còn có phía trước bình tĩnh. Một cổ sinh tử nguy cơ, chợt ở hắn trong lòng lan tràn. Thậm chí liền nổi ra gạt đều một cái tiếp theo một cái sông ra. Đến nổi những cái đó các phú hảo. Giờ phút này sắc mặt, càng là giống như an ba ba giống nhau khó coi. Này con khỉ, quá khủng bố. Vừa rồi kia một trưởng nếu là bọn họ chính diện ai một chút nói, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt oanh kích liền cha đều không dư thừa Chính là này con khỉ. Thế nhưng liền hầu mau cũng chưa rớt một cây. Nghe nói yêu quái đều thích giết chóc thành tánh. Có lẽ giết đại sư lúc sau, liền đến phiên chúng ta. Một cái phu hào thấp giọng nói. Những người khác nghe vậy, cũng tức khắc sợ tới mức lông tơ dựng đứng. Cả người giống như run rẩy giống nhau run lên. Nhưng mà, coi như mọi người cho rằng chính mình tánh mạng khó giữ được khi. Ha ha, liền này. Vai hề thân ảnh, đột nhiên động. Trong tay Kim Cô Đồng, càng là tản mát ra quần quận công đức Kim Quang. Này công đức Kim Quang, ở không trung bên trong hội tụ. Một cái thật lớn đồng ảnh, nháy mắt xuất hiện ở không trung, xông thẳng phía chân trời. Phật môn nếu hành như thế cầu thả việc, tự nhiên muốn trả giá ứng có đại giới. Kim chỉ trưởng lão, chịu chết đi. Vốn riêng vui cười vai hề, chợt quát lên một tiếng lớn. Không chung bên trong thật lớn đồng ảnh, chật hướng về cách đó không xa phát ngốc kim chỉ trưởng lao ném tới. Đồng ảnh nện xuống tốc độ rất chậm. Nhưng là không biết vì sao. Kim chỉ trưởng lao trong lòng, lại sinh ra một cổ tránh cũng không thể tránh ý tưởng. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khởi động một đạo vạn tự cái chắn, như toan ngăn cản đồng ảnh oanh kích. Thức mau, đồng ảnh không hề hoa lệ oanh kích ở vạn tự cái chắn phía trên. Giang giác. Ở cùng cái chắn tiếp xúc trong ngay mắt Kim sát vạn tử cái chắn Giống như một tầng hơi mỏng pha lê giống nhau chợt chi gian rách nát mở ra Không Ta không muốn chết Ta phải về tứ đại bộ châu Ta muốn thành tiểu thật phật chi vị Kim chỉ trưởng lão kêu thẳng thanh Từ rách nát vạn tử cái chắn trung truyền ra Nhưng mà Gần là một lát công phu tiêu thảm thanh đột nhiên ý bật Ở đồng ảnh dưới Kim chỉ trưởng lão Đã bị banh kích thành vài khối bất quy tắc huyết khối Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thân tử đạo tiêu kim trì trưởng lão, Vai Hề khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bay khỏi nơi đây. Đến nỗi những cái đó phát run các phú hào. Vai Hề càng là liền xem cũng chưa xem một cái. Chương 474 Biện cơ hòa thượng. Đệ nhất càng. Cùng lúc đó, mặt khác một tòa thành thị, đánh nhau rồi đánh nhau rồi. Chạy mau a. Này ba nữ nhân ta nhận thức, là thi vương địa người. Các nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Nay liền không biết, lại không chạy mệnh liền không có a. Ta không cầu trường sinh, cũng không cầu pháp quyết, vẫn là mệnh quan trọng A. Lưu lưu. Mô tỏa sơn trang nội, mọi người che giả mang mọc thoát đi. Ở sơn trang trên không, phong linh nhi, bạch tố trinh, tiểu thanh tam nữ, chính lăng không mà đứng. Ở các nàng đối diện, là một cái trắng non người trẻ tuổi. Ba vị nữ thi. Nữ đạo hữu, ta cùng các ngươi tựa hồ không có gì ăn tết đi. Vì sao phải hủy ta đạo tràng? Người trẻ tuổi ngữ khí bất thiện hỏi. Giờ phút này ở bọn họ phía dưới, sơn trang đã biến thành một mảnh phế tích. ở trong không khí còn có đạo pháp tàn lưu, từ còn xuất lại hơi thở tới xem, không thể nghi ngờ là xuất từ phong linh nhi bất tích. bất quá, kia tuấn lãng người trẻ tuổi tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng là ở nhìn đến tam nữ diện mạo lúc sau, hầu kết hơi hơi giật giật, trong mắt càng là hiện lên một mặt nhàn nhạt ru mang. phong linh nhi chờ tam nữ, tùy tiện lấy ra tới một cái, đều là nhân gian tuyệt sắc. nay người trẻ tuổi nhìn đến như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Thảo Huyền không có nắm chắc không được. Hắn trong ánh mắt tham lam chi sắc, tự nhiên bị Phong Linh Nhi đám người nhìn đến. Biện cơ hòa thượng, quả nhiên là ngươi. Thứ ngươi này ánh mắt tới xem, tuyệt đối không sai được. Phong Linh Nhi trong tay phủng một sốc thật dày tình báo, trên mặt hiện lên một mặt lạnh léo. Tuy rằng ở tình báo thượng, cái này tuổi trẻ nam tử là một bộ tiểu đầu trọc tạo hình. Hiện giờ này nam tử trang điểm giống một cái đạo gia cư sĩ, nhưng bộ dáng vẫn như cũ bảo trì trước kia bộ dáng người thế nhưng biết. Tuổi trẻ nam tử trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn biểu tình. Bất quá sau một lát, hắn liền bình thường trở lại. Nếu các ngươi đã biết bẩn tăng thân phận thật sự, vậy lưu lại nơi này đi. Tuổi trẻ nam tử lạnh giọng nói, tức khắc không ở che giấu chính mình. Quay một tiếng, hắn trên người tức khắc buộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm Phật Pháp vi áp. Không trung bên trong đám mây khoảnh khắc chi gian bị rào tản ra. Chỉ là khí thế, liền khiến cho thiên điệu dị tượng. Đủ để chứng minh, thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Bất quá, tuy rằng biện cơ hòa thượng quanh thân Phật Pháp hồn hậu, nhưng là hắn nhìn về phía tam nữ ánh mắt, lại tràn ngập tham lam chi sắc. Nói lên cái này biện cơ hòa thượng, vậy có ý tứ? Hắn cũng là sống mấy ngàn năm nhân vật. Hơn nữa càng buồn cười chính là. Hắn thế nhưng cùng năm đó Cao Dương Công Chúa từng có một đoạn hai tiếng. Thân là đệ tử Phật Môn, cùng Cao Dương Công Chúa lại có nói không rõ quan hệ. Không thể không nói. Gánh gánh luận diễn mạo, này biện cơ hòa thượng lớn lên sắc thật có vài phần tư sắc. So với kia chút kẹo hầu hàm tổ hợp, phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Hơn nữa, hắn trừ bỏ là cao dương công chúa trên giường bên bờ ở ngoài. Càng là đường tam tạng đồ đệ. Chẳng qua cái này thân phận, rất ít có người biết. Năm đó đường tăng lấy kinh nghiệm, tu thành chính quả, mà biện cơ hòa thượng càng là bị lựa chọn trợ giúp đường tam tạng phiên dịch kinh văn, trở thành tám đại viết văn đại đức chi nhất. Sau lại cùng cao dương công chúa gian tình bị đánh vỡ, bị phán xử chém eo chi hình. Chính là Phiên dịch kinh văn, đây chính là Đại Công Đức. Bị chém eo biện cơ hòa thượng, thế nhưng bằng vào này Đại Công Đức kỳ tích còn sống. Theo sau, đường Tam Tạng càng là cấp biện cơ truyền thụ hạ cao thâm thượng thừa Phật Pháp. Được đến này đó Phật Pháp biện cơ, tu vi càng là tới người thường vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Hiện giờ biện cơ, thực lực càng là cường đến vô pháp tưởng tượng. Nhìn đến biện cơ không chút nào che giấu tham lam chi sắc. Phong Linh Nhi trên mặt chợt hiện ra một tầng xương lạnh, hảo ngươi cái biện cơ. Mệnh ngươi còn tự xưng đệ tử Phật môn, ngươi như vậy không làm thất vọng đã từng cao dương công chúa sao. Nghe được cao dương công chúa bốn chữ. Biện cơ khỏe mắt hung hăng mà run dậy một chút. Trên người Phật quang càng là trong nháy mắt phát ra mở ra, trong mắt hiện lên một đạo ánh sao. Ở hắn trong lòng, càng là có một cổ lửa giận, giống như núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào mở ra. Thấy như vậy một màn. Tam nữ sôi nổi đứa môi, mắt lộ ra khinh thường chi sắc. nay biện cơ. Tựa hồ đã quên mất trước kia cùng Cao Dương công chúa ra thịt chi thân. Điển Hình rút điêu vô tình không nhận người. Chương 475 phi, cha nam. Đệ nhị càng. Qua thật lâu sau, bệnh cơ hỏa thượng mới từ phẫn nộ trung tránh thoát ra tới. Rốt cuộc hắn cũng coi như là Phật môn cao tăng. Nếu bởi vì người khác râm ba câu liền tức giận mất khống chế nói, kia hắn nhiều năm như vậy tu hành thật là tu hành đến cẩu trên người đi. A Di Đà Phật. Sắc tức là không, không tức là sắc. Ở bần tăng trong mắt Nữ nhân chẳng qua là một khối phấn hồng bộ xương khô thôi, trăm năm sau trung quy là một nắm đất vàng thôi. Biện cơ ngữ khí đạm mặt nói. Nhìn dáng vẻ, sớm đã đem cùng cao dương công chúa ngày xưa ra thịt chi thân quên đi ở sau đầu. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng là biện cơ hòa thượng hai mắt lại không kiêng nể gì ở tam nữ mạn rượu dáng người thượng đào qua. Phi, cha nam, nhìn đến như thế xích quả quả ánh mắt. Phong Linh Nhi, Bạch Tố Trinh, tiểu thanh tam nữ trên mặt đều hiện lên một mặt nồng đậm chán ghét chi sắc. nay biện cơ hòa thượng thật đúng là rút điếu vô tình a. nhận lấy cái chết, tam nữ đồng thời quát chói thai một tiếng, trực tiếp đi lên liền phát động mạnh nhất công kích. đối với các nàng tới nói, nay biện cơ hòa thượng chính là rõ đầu rõ đuôi cha nam. đối với loại này cha nam, các nàng tự nhiên sẽ không có sở lưu thủ. bạch tố trinh cùng tiểu thanh trước tiên tế ra thái cổ thập hung tàn hồn. hai cụ hung thú hư ảnh xuất hiện ở hai nàng sau lưng, hung khí tàn sát bừa bãi. Nạo ngẫm mà đứng, hỏa lân, phong linh nhi trong tay hỏa lân chợt ra khỏi vỏ, gần chói mắt chi gian, liền ở không khí bên trong vẽ ra đạo đạo xích hồng sắc kiếm mang. Như hỏa kiếm mang vừa ra, không khí trong khoảnh khắc bị nướng nướng vặn béo lên, đạo đạo kiếm mang bị giảm giá trị thành một trương thật lớn lưới lửa, ở không trung phiêu đãng. cảm thụ được trước người bức người sóng nhiệt, còn có hai đại hung thú hư ảnh thượng truyền đến nhàn nhạt thủy áp, biện cơ hòa thượng rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hào cương khí thế xem ra này ba nữ nhân lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Biện cơ hỏa thượng trong lòng âm thầm cảnh rất lên. Tam nữ trên người buộc phát ra khủng bố khí thế, làm hắn trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Đi. Tam nữ kêu xuất một tiếng, ba đạo khủng bố đến cực điểm khí thế chợt hướng về biện cơ hỏa thượng anh kích mà đi. Áo cả sa, hàng ma, hai kiện phật môn chí bảo trận bị biện cơ hỏa thượng ném. Giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn cũng không rảnh lo tàng tư, vừa lên tới liền dùng ra áp đáy hòm bản lĩnh. Ở trong tay hắn chợt xuất hiện một phen kim sắc hàng ma sử. trận biện cơ hỏa thượng đem trong tay hàng ma sử ném không chung. Mấy đạo Phật Pháp hơi thở hướng về hàng ma sử quan chú, Toàn bộ hàng ma sử trật chi gian kim quang đại thịnh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến đại. Một cổ lệnh người ra đầu tê dại Phật Pháp huy áp từ hàng ma sử thượng chuyển đến. Cùng lúc đó, ở biện cơ hỏa thượng sau lưng, hỏa hồng sắc áo cả xa không gió tự động, phiêu nhiên dựng lên. Thức mau, liền che đậy toàn bộ không chung. Đại địa phía trên chuẩn bị chiếu một mảnh huyết hồng ở áo cả sa thượng càng là xuất hiện từng đạo kim sắc hoa văn này đó kim sắc hoa văn huyền ảo phức tạp phản phất tẩn chứa đại đạo trí lý giống nhau cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu hơi thở nhưng mà nhưng vào lúc này tam nữ công kích cũng đồng thời buông xuống áo cả sa cùng hàng ma sử trong nháy mắt này phát ra chói tai kim minh tiếng động gần sau một lúc lâu biện cơ hỏa thượng liền đồng tử co rụt lại trên mặt hiện ra một bộ thấy quỷ biểu tình. Này hai kiện pháp bảo, đều là hắn bản mạng pháp bảo. Nhưng mà liền ở áo cả xa cùng hàng ma sử chấn động thời điểm, hắn thế nhưng cảm nhận được chính mình bản mạng pháp bảo, ẩn ẩn có rách nát dấu hiệu. Hắn tự nhiên biết, chính mình hai kiện bản mạng pháp bảo uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Chính là hiện tại. Thế nhưng có ẩn ẩn rách nát xu thế. Này ba nữ nhân công kích, thật là khủng khiếp. Biện cơ hòa thượng trong lòng kinh sợ nói. Ở hắn đáy lòng, đối với tam nữ đánh giá, càng là thượng một cái tân bậc thang. Này ba nữ nhân không chỉ có lớn lên xinh đẹp, thực lực càng là so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại. Giờ phút này, biện cơ muốn thu hồi chính mình hai kiện phát bảo, đã là không kịp. Rốt cuộc ngăn cản không đến một lát. Giang rắc. Xe kéo. Hàng ma sử thượng, xuất hiện từng đạo vết dạng. Cuối cùng hoàn toàn dập nát mở ra. Đến nỗi trên bầu trời áo cà sa, càng là trực tiếp bị quần bạo lực lượng treo cổ thành mảnh nhỏ. chương 476 này ba nữ nhân thật là khủng khiếp. Đệ tam càng. Biện cơ hỏa thượng sắc mặt chợt đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi. Bản mạng pháp bảo là tu sĩ mạnh nhất pháp bảo, cùng tu sĩ cùng một nhịp thở. Mỗi ngày càng là lấy tâm thần tinh huyết nuôi nấng, một khi bị hủy, liền sẽ lọt vào bị thương nặng. Mà lúc này, biện cơ hỏa thượng hai kiện bản mạng pháp bảo bị đồng thời hủy diệt. Hán đã bị thương, hơn nữa vẫn là thương càng thêm thương, ngay cả hơi thở đều trở nên dị thường hỗn loạn. Mấy liệt thống khổ tức khắc truyền khắp hắn mỗi một cái tế bào thần kinh. Biện Cơ Hỏa Thượng bỗng nhiên lùi lại một bước, toàn bộ thân mình càng là cầm lòng không đậu run run, thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú vào đã tan vỡ pháp bảo, trong lòng càng là nhức lên sóng gió động trời. Trong mắt Trừng Đến Lưu Viên, trên mặt càng là một bức không thể tin tưởng biểu tình. "Này, chuyện này không có khả năng. Bần tăng rèn luyện vô tận 5 tháng pháp bảo, thế nhưng liền như vậy bị hủy rớt." Biện Cơ Hỏa Thượng cả người trực tiếp một bức. "Này hai kiện pháp bảo chính là hắn tác phẩm đất ý, có được thông thiên triệt địa uy năng." Chính là, liền tính là hắn mạnh nhất hai đại bản mạng pháp bảo. Giờ phút này thế nhưng băng thoái ở trước mắt hắn. Chẳng lẽ, là chính mình bản mạng pháp bảo xuất hiện vấn đề? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại, khả năng tính chỉ có một. Đó chính là này ba nữ nhân sở buộc phát ra công kích, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Bởi vì bản mạng pháp bảo bị hủy, biện cơ hòa thượng đã bị thương không nhẹ. Ở hắn khỏe miệng, còn treo đỏ thắm vết máu, người này thoạt nhìn hể đến cực vải Hắn ánh mắt đung nhiên dừng hình ảnh ở tam nữ trên người, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm đoán độc chi sắc. Nay ba nữ nhân hủy diệt rồi hắn ôn dưỡng nhiều năm bản mạng pháp bảo, hắn hận không thể đem các nàng bầm thây vạn đoạn. Bất quá, cùng lúc đó, hắn ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Tuy rằng đối với phong linh nhi tam nữ, hắn có thể nói là hận ý ngập trời, nhưng là đối phương tùy ý thi triển ra tới công kích, là có thể dễ dàng đem hắn bản mạng pháp bảo báo hỏng, kỳ thật lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Chắc không được linh sơn bên kia làm chúng ta mai danh nhận tích, điệu thấp hành sự. Nguyên lai like tại đây hiện thế thế nhưng có như vậy khủng bố cao thủ. Này ba nữ nhân thực lực, đã đạt tới sâu không lường được nông nỗi. Biện cơ hỏa thượng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hiện lên một mặt thận trọng quan mang. Ha ha, không tồi a. Đúng lúc này, Phong Linh Nhi khẽ cười một tiếng, thế nhưng có thể ngăn cản được chúng ta tỉ mỗi ba người công kích, bất quá ngươi cũng liền này thực lực. Nói tới đây, tam nữ trên mặt hiện ra một mặt lạnh lẽo. Thông qua vừa rồi công kích, các nàng đã biết này, biện cơ hỏa thượng chân chính thực lực. Một khi đã như vậy, vậy không cần phải ở lưu thủ. Liên chúng ta đều đánh không lại, còn dám ở chủ nhân dưới mí mắt nháo sự, thật là tìm chết. Tiểu thanh hư lệnh một tiếng, khinh thường nói, trên mặt càng là mang theo miệt thị quan mang. Nay biện cơ hỏa thượng liền các nàng đều đánh không lại. Nay quả thực lệnh các nàng thất vọng đến cực điểm. Liên nay trình độ, ở nhậm phong trong mắt, quả thực cùng thổ gàng ngói khuyển, nhảy nhót vai hề không có gì khác nhau. Tăng nữ lại lần nữa buộc phát ra sắc bén công kích, lần này công kích khí thế so với phía trước muốn ngang ngược ít nhất gấp đôi. ở xác nhận biện cơ hòa thượng liền điểm này bản lĩnh lúc sau, các nàng ra tay lại vô nửa điểm cố kỵ. ba đạo giữ tận khủng bố hơi thở, hướng tới biện cơ hòa thượng tuổi quét mà đi. như thế khủng bố vì thế càng là mang theo đạo đạo trận gió. chỉ một thoáng, phong vân đảo cuốn, bát phương nổ vang, thậm chí mấy ngày liền nguyệt, đều ảm đạm vài phần, cảm thụ được như thế khủng bố khí thế. Biện cơ hỏa thượng tức khắc cảm giác chính mình nội tâm, có một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, đang ở lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Hắn tức khắc cảm thấy, chính mình ra đầu tắt nước, lông tơ dựng đứng. Ngay cả nổi da gà đều một cái tiếp theo một cái sông ra. Quá khủng bố. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, này ba nữ nhân, thế nhưng còn che giấu thực lực. Biện cơ hỏa thượng chỉ cảm thấy chính mình như là bị rắn độc bao phủ giống nhau, thần xác chi gian càng là mang theo nồng đậm hoảng sợ chi sắc. Không biết đã bao lâu. Hắn không có cảm nhận được loại này hoảng sợ cảm xúc. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình hai chân nôn ra. Vốn định đào tẩu, nhưng là hắn phát hiện, kia ba đạo khủng bố hơi thở, đã đem hắn chặt chẽ tòa định. Ở như thế khủng bố đại nguy cơ hạ, một cổ lạnh băng khí lạnh, càng là chuyển khắp hắn mỗi một cây đầu dây thần kinh. Chương 477 sư hồn. Đệ tử Càng. Hắn, đã là cảm nhận được tử vong hơi thở. Xuất hiếu. Biện cơ hòa thượng trong mắt chợt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Hắn miệng mở ra, một cái tản ra kim quang Phật xá lợi, từ hắn trong miệng bắn nhanh mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa chạy đi. Ở vứt bỏ thân thể dưới tình huống, hắn tốc độ càng là được đến xưa nay chưa từng có tiêu thăng. Toàn bộ Phật xá lợi, khoảnh khắc chi gian hóa thành một đạo lưu quang, giống như bóng câu qua khe cửa giống nhau, ở không chung vẽ ra một đạo chỉ vàng. Nhưng mà, đúng lúc này, hừ, chờ ngươi thật lâu. Phong Linh Nhi thấy như vậy một màn, không vội phản cười. Biện cơ hỏa thượng xá lợi tử còn chưa bỏ chạy ra trăm mét khoảng cách. Đang. Một đạo kim minh truyền đến. Xá lợi tử vững chắc đụng vào không khí trên tường. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Xá lợi tử thượng truyền đến biện cơ hỏa thượng cấp bách thanh âm. Giờ phút này hắn, rốt cuộc hoàn toàn luống cuống đầu trận tuyến. Trước mắt không khí rõ ràng cái gì đều không có, vì cái gì như là có vô hình chướng bách ở ngăn trở hắn giống nhau, căn bản làm hắn vô pháp đi tới mảy may. thu. Phong Linh Nhi nhìn đến biện cơ hòa thượng đau khổ dây rủa, kêu sắt một tiếng. Ông! Không khí bên trong gợn sóng sổ khởi. Một đạo lưới lửa thế nhưng từ trong không khí trống rông xuất hiện, đem biện cơ hòa thượng xá lợi tử nháy mắt bao vây. Mắt thấy chính mình bị bắt lấy. Ba lô ở lưới lửa trung biện cơ hòa thượng liều mạng dây rủa. "Ba vị đạo hữu, bần tăng sai rồi, thật sự biết sai rồi a. Cầu các ngươi buông tha ta đi, đừng giết ta a. Ta là bị Linh Sơn mê hoặc, mới mai danh nhận tích thu hoạch tín đồ." không phải ta buồn ý a chỉ cần ngài thả ta ta nguyện ý thoát ly phật môn cả đời vì nô no vì phò a thỉnh tha ta này mạng chó a biện cơ hòa thượng trong thanh âm tràn ngập cầu xin chi sắc hắn bản thân tín ngưỡng liền không thành kính ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp dưới tình huống càng là trực tiếp ruồn bỏ chính mình tín ngưỡng tỏ vẻ nguyện ý thoát ly phật môn vì mạng sống giờ phút này biện cơ hòa thượng thanh âm đều đang run rẩy thả ngươi nam mơ ngươi cái này cha nam chết chưa hết tội Phong Linh Nhi cười nhạo nói, nếu không phải bởi vì ngươi linh hồn còn hữu dụng, hừ hừ, nàng sở di không giết Biện Cơ là có nguyên nhân. Hiện giờ đặc năng cục chỉ tìm được Kim trì trưởng lão cùng Biện Cơ hòa thượng hai cái Phật môn người trong, bất quá dựa theo đặc năng cục phán đoán, Phật môn hẳn là còn có những người khác mai danh nhận tích, âm thầm thu hoạch tín đồ. Phong Linh Nhi sở di không giết hắn, chính là này đem linh hồn của hắn mang về Quỷ Đầu Sơn, làm Kim Giáp sư hồn, do đó đạt được mặt khác Phật môn người trong vị trí. Nửa giờ lúc sau, Phong Linh Nhi đám người đã về tới Quỷ Đầu Sơn bên trong. Sư phụ, may mắn không làm được mệnh. Phong Linh Nhi đi đến nhậm phong trước mặt, doanh doanh nhất bái, Đồ Nhi đem kia biển cơ hỏa thượng xá lợi tử cùng linh hồn cầm tù trở về, chỉ cần kim giáp tiền bối đối này tiến hành sư hồn, tất nhiên có thể biết được mặt khác Phật môn người trong che giấu chỗ. Nói chuyện, Phong Linh Nhi đem trong tay lưới lửa tan đi. Biển cơ hỏa thượng xá lợi tử vừa mới muốn chạy trốn. Bang. Thành thật điểm. Tiểu thanh vội vàng tiến lên, đối với biện cơ hòa thượng xá lợi tử chính là một cái thô bạo. Tức khắc, biện cơ hòa thượng liền thành thật xuống dưới, không dám ở động. Ân, làm không tồi. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Nghe được nhậm phong khen, tam nữ trên mặt tức khắc hiện ra kích động thần sắc. Có thể bị nhậm phong tán thành, là các nàng vui sướng nhất sự. Mà ở một bên vai hề, lại là vô đuổi, ai nha. Ta sao không nghĩ tới đâu, sớm biết rằng ta cũng đem kia kim chỉ trưởng lão linh hồn cấp mang về tới mà không phải một cây gậy đánh chết. Nói xong, vai hề vẻ mặt hối hận chi sắc. Không quan hệ. Nhậm phong hơi hơi vẫy vây tay, nếu biện cơ hòa thượng không biết nói, kim chỉ trưởng lão cũng không nhất định biết, có một cái liền đủ dùng. Nói nơi này. Nhậm phong đạm thanh nói, đi, đem kim giáp gọi tới. Chương 478 tất cả năm giữ. Thứ năm càng. Chỉ chốc lát sau, kim giáp liền tới tới rồi quỷ đầu sơn phòng nghị sự trong vòng. Chủ nhân, có gì phân phó? Kim Giáp thanh âm nghẹn nào nói: "Ta yêu cầu biết hắn trong đầu hết thảy." Nhậm Phong đối với trên mặt đất run rẩy xá lợi tử, thanh âm bình đảm nói: "Cái này đơn giản." Kim Giáp cười lạnh một tiếng, nhìn về phía biển cơ hòa thượng xá lợi tử, bất quá hắn tu vi tương đối cao, nếu tiến hành chiều sâu siêu hồn nói, khả năng sẽ lưu lại không thể nghịch tinh thần bị thương. "Không sao cả." Nhậm Phong tùy ý vây vây tay, chỉ cần có thể đạt được mặt khác che giấu Phật môn người trong tương quan tình báo, chính là lộng chết hắn đều được. Nghe được lời này, biện cơ hỏa thượng hoàn toàn lún cuống. hắn vốn là phật môn trung cao thủ, vốn dĩ liền phi thường coi trọng linh hồn phương diện khổ tu. siêu hồn ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng ở rõ ràng bất quá. một khi bị thô bạo siêu hồn, nhẹ thì linh hồn vĩnh cửu tính bị thương, vô pháp khôi phục, biến thành ngu ngốc; nặng thì hồn phi phách tán, đương trường thân tử đạo tiêu. vốn dĩ hắn xá lợi tử thượng ở, nếu có cơ hội chạy thoát nói, còn có thể chuyên tu tán tiên linh tinh. nhưng là một khi bị siêu hồn, linh hồn bị thương nói. Chỉ sợ đừng nói tu cái gì tán tiên, có thể giữ được mạng nhỏ đều thành vấn đề. Tưởng tượng đến chính mình kết cục, biện cơ hỏa thượng liền cầm lòng không đậu run bẩn bật lên. Không. Không cần siêu hồn, không cần siêu hồn A. Ta biết bọn họ vị trí, ta nguyện ý nói cho các ngươi A. Cầu xin các ngươi, phóng ta một con đường xuống A, ta nguyện ý từ đây rời bỏ Phật môn, vì tiền bối hiệu lực A. Chỉ cần không siêu hồn, như thế nào đều có thể A. Biện cơ hỏa thượng lớn tiếng gào rống nói. Thanh âm bi thảm tới rồi cực hạn. Dưới tình thế cấp bách. Hắn bản năng muốn tránh thoát. Chính là, kim giáp tay, liền giống như vướt sắt giống nhau. Hắn căn bản vô pháp tránh thoát. Ha ha, tam họ gian ô. Phật môn có ngươi loại người này, thật là bi ai tới rồi cực điểm. Kim giáp hử lạnh nói. Ngay thường hắn nhất không quen nhìn, chính là loại này chủ bán cầu vinh người. Trận. Bất luận biện cơ hòa thượng như thế nào kêu rên. Kim giáp trong mắt trực tiếp bắn nhanh ra lưỡng đạo đen nhánh quan trực tiếp không hề hoa lệ đem biện cơ hòa thượng xá lợi tử bảo phủ. A, không. Ta không nghĩ bị siêu hồn a. Ta không cam lòng a. Này nơi nào là cái gì đại cơ duyên, rõ ràng chính là đại nguy cơ a. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên mai danh nhận tích, vì Phật môn truyền đạo a. Biện cơ hòa thượng thê thảm thanh âm truyền đến. Giờ phút này, hắn ruột đều mau hối thanh. Nếu tự cấp hắn một lần cơ hội, vô luận như thế nào hắn đều sẽ cự tuyệt linh sơn mệnh lệnh, sẽ không đi truyền đạo này căn bản chính là toi mạng a mãnh liệt thống khổ làm biện cơ hỏa thượng vô pháp thừa nhận nếu nhậm phong nói sinh tử bất luận kim giáp lần này là không hề giữ lại ra tay biện cơ chỉ cảm thấy đến linh hồn của chính mình giống như là bị thô bạo sẽ rách mở ra giống nhau không thể miêu tả chỗ đau nhiên hắn không thể chịu đựng được được đau triệt linh hồn biện cơ chỉ cảm thấy chính mình ký ức bị ngạnh sinh sinh chọc mở ra a linh hồn sẽ rách thống khổ làm hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết Thê lương kêu thảm thiết ở toàn bộ quỷ đầu sơn quanh quẩn, tiểu yêu nhóm nghe xong, đều đồng thời dùng mình một cái, đốn giác không rét mà run. Qua đại khái ước chừng 15 phút tả hữu, biện cơ hòa thượng tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất, ở kim giáp thô bạo siêu hồn hạ, linh hồn của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành hư vô, hoàn toàn hồn phi phách tán. Rốt cuộc thanh tịnh, nhậm phong chậm rãi đứng lên, kim giáp, như thế nào? Chủ nhân, kim giáp hơi hơi không người, Phật môn che giấu người hướng đi ta đã hết số nắm giữ. Thực hảo. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Những người này cùng kia quỷ phủ chủ bá công hội có quan hệ sao? Kim Giáp nghe vậy, nặng nề lắc lắc đầu. Xem ra, nay quỷ phủ hiệp hội, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nhậm Phong khép cười một tiếng, khoe miệng hiện ra một mặt thú vị độ cùng. Một khi đã như vậy, những cái đó phật môn người trong, liền giao cho các ngươi xử lý. Tôi lệnh. Mọi người nghe vậy, đồng thời không người nói. Sau một lát, quỷ đầu sân thượng. Liên cập bay lên ra mấy đạo thân ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. chương 479 khí tạc Phật đã nhóm. Đệ nhất càng. Gần qua không đến một cái buổi sáng thời gian. Rời đi mọi người liền lục tục phản hồi. Chủ nhân, ta bên này Phật môn dư nghiệt đã thanh trừ xong. Chủ nhân, mục tiêu một cái không lưu. Sư phụ, bên này cũng rửa sạch xong. Tiên bối, không có một cái người sống, toàn bộ đền tội. Mọi người lục tục hội báo nói. Không ai thất bại. Toàn bộ thành công. Sở hữu linh sơn phái ra đi, mai danh ẩn tích thu hoạch tín đồ Phật môn người trong, đã ở một cái buổi sáng thời gian, liền đều bị quỷ đầu sơn người rửa sạch không còn một mảnh. Không tồi. Kế tiếp, chính là kia quỷ phổ chủ bá công hội. Hiện thế tín ngưỡng chi lực, trừ bỏ ta ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể nhúng chạm. Nghe xong mọi người hội báo, Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ khoảng cách đạo thứ hai thiên địa cấm chế tan vỡ chỉ còn lại có một tháng. Sở hữu sự tình đều đến nhanh hơn tiến độ. Tiểu vân bên kia, cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhậm phong nhìn về phía Tô Thiển Vân rời đi phương hướng, nhẹ giọng nỉ non nói. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn. Phía trước Phật đà nhóm sắc mặt có bao nhiêu hảo, giờ phút này liền có bao nhiêu khó coi. Toàn bộ đại lôi âm tự không khí, có vẻ vô cùng áp lực, nặng nghề đến cực điểm.